cổ bằng hoàn toàn không có cảm giác được được gan ổ i đám người tất cả ngồi đàng hoàng cổ bằng phụ trách chia bài chơi bài hết thẻ bảy người dựa theo thuận kim đồng hồ chỉnh tự theo thứ tự là văn lăng vi tô cần du trịnh hoàng hy trần mạch thường tú nhã lâm hoa bạch hiểu n ộ n g lâm hoa là cổ bằng cùng phòng là cái điển hình trạch nam tương đối yêu chơi game bạch hiểu n ộ n g là cái m ộ i tử văn lăng vi thường xuyên bảo nàng bạch tiểu manh cũng là bộ tuyên truyền thành viên hai người kia cũng là trải nghiệm cửa hàng khách quen cùng trần mạch rất quen trần mạch trên tay cầm lấy bài bộ kẹ mặt sau hướng lên trên trên bàn mở ra chúng ta tự mình đánh quy tắc liền hơi đơn giản hóa một chút mỗi người quất một chương bài bài lớn nhất là trang tô cần du hỏi trang có làm được cái gì trần mạch nói ra nhà cái vị trí tương đối có lợi đến quất bài a đám người nhao nhao quất bài văn lăng vi lúc đầu rút đến một chương ca, tưởng rằng lớn nhất kết quả trịnh hoàng hy vậy mà rút đến một chương a cổ bằng nói ra đều là âu hoàng a j u n lầy bảy trần mạch thanh một cái con dối đặt ở t r ị n h hoàng hy trước mặt cái này đại biểu nhà cái mỗi một món bài đánh xong đều sẽ cho người kế tiếp thuận kim đồng hồ phương hướng di động chúng ta trước diễn thử một thanh a đầu tiên cương điệu một cái bài hình đại tiểu đơn l á bài a lớn nhất hai nhất tiểu ván bài lúc bắt đầu đợi mỗi người hội thu hoạch được hai tấm ban đầu thủ bài tô cần du hỏi như vậy cửa hàng trường nhất tiểu bài là đối hai sao trần mạch lắc đầu không phải nơi này đầu từng cặp so đơn mở lớn văn lăng vi nói ra cái kia chính là nhất tiểu bài là một chương hai một chương ba trần mạch vẫn lắc đầu cũng không phải nhất tay nhỏ bài là khác biệt hoa hai mươi bảy văn lăng vi cau mày nói vì cái gì trần mạch nói ra đừng nóng vội ta chậm rãi giải, giải thích mọi người nắm bắt tới tay bài trên lý luận lớn nhất thủ bài là đ ố i a nhất tay nhỏ bài là khác biệt hoa hai mươi bảy nhưng là thủ bài cũng không thể quyết định cuối cùng thắng thua thắng thua còn muốn quyết định bởi về công chung bài cái gọi là công cộng bài liền là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bài hết thể năm tấm trần mạch một bên nói một bên cho đám người chia bài mỗi người hai tấm thủ bài sau đó hắn lại lật năm tấm bài trên bàn cắt bài cùng lật bài quy tắc chi tiết một hội lại nói chúng ta trước nhìn bài hình cuối cùng so bài hình đại nhỏ là dùng trong tay hai tấm bài tăng thêm năm tấm công cộng bài bảy cái bài bên trong tuyển ra năm tấm bài tạo thành hàng hiệu nhất hình bài hình đại tiểu y k lần vì thùng phá sảnh cùng hoa thuận bốn đầu hồ lô cùng hoa một lốc ba đầu hai đôi một đôi cao bài thùng phá sảnh là cùng màu sắc mười g g cờ cờ a hàng hiệu nhất nhất định phải là a mới tính thùng phá sảnh bốn đầu liền là bốn tờ giống nhau bài mang một chương đơn bài hồ lô tương đương vu tam mang hai chân mạch một bên giải thích một bên trên bàn bày ra các loại bài hình cần thiết phải chú ý là nhất tiểu thuận tử là a hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm lớn nhất một lốc là mười di cờ cờ a giống k hai trăm ba mươi b ố loại này không tính một lốc nếu như bài hình giống nhau t ỷ như hai chúng ta đều là cùng hoa vậy chúng ta so liền muốn so lớn nhất cái kia lá bài t ỷ như ngươi hàng hiệu nhất là k mà ta là a như vậy mặc dù chúng ta đều là cùng hoa nhưng vẫn là ta thắng bài hình đều rõ ràng a t r â n mạch nhìn một chút đám người chương tám mươi bảy quy tắc văn lăng vi như có điều suy nghĩ cho nên nhất tiểu bài là khác biệt hoa 27, là bởi vì 23 hoặc là 24 khả năng đụng thành một lốc trần mạch gật đầu nói đúng ngươi thật thông minh 23 m ặ c dù nhỏ nhưng có khả năng đụng thành một lốc cho nên nó tỷ số thắng so 27 cao hơn bởi vì 27 là không thể nào cùng công cộng bài đụng thành một lốc bài gì hình cũng khó khăn đụng là từ đầu đến đôi g i á c rời bài tốt bài hình đều hiểu chúng ta tới đó giảng một cái quá trình đầu tiên xác định nhà cái vị trí tại nhà cái thuận kim đồng hồ phương hướng ba tên người chơi phân biệt gọi là tiểu mù đại mù cùng họng súng chúng ta tạm định mù chú là tháng năm năm một mươi như vậy tiểu mù vị trí tại trò chơi bắt đầu trước liền muốn hạ năm thẻ đánh bạc mà đại mù vị trí tại bắt đầu trước muốn hạ mười thẻ đánh bạc bởi vì trò chơi này là có thể tùy thời vứt bỏ bài hạ mù chú chủ yếu là vì để tránh cho mọi người đều vứt bỏ bài không người đặt cược tình huống xuất hiện vòng thứ nhất trò chơi đại mù vị bên phải vị trí nói chuyện trước Vị trí này gọi họng gọi có có So như bây giờ lâm hoa là họng súng vị người căn cứ từ mình bài có thể lựa chọn bình cùng nói cách khác hướng trong ao đầu nhập mười thẻ đánh bạc cùng đại m ũ chú ngang hàng hoặc là người đối với mình bài rất c ó tự tin có thể lựa chọn thêm chú nói thí dụ như thêm đến năm mươi hoặc là người đối với mình bài rất thất vọng ngươi có thể lựa chọn vứt bỏ bài dạng này ngươi liền thối lui ra khỏi ván này trò chơi không có bất luận cái gì tổn thất lâm hoa gãi đầu một cái thêm chú có chỗ tốt gì trần mạch nói ra tỉ như ngươi thêm chú đến năm mươi như vậy bàn đánh bài bên trên mỗi người đều phải cùng chú đến năm mươi nếu không nhất định phải vứt bỏ bài nói cách khác thêm chú có thể giúp ngươi tạo đại ngọn nguồn ao b ư ớ c bách một chút bỏ qua bài tạo đại ngọn nguồn ao có thể cho ngươi thắng càng nhiều thẻ đánh bạc mà bức bách những người khác vứt bỏ bài thì có thể tiêu diệt uy hiếp tiềm ẩn nô、no. lâm hoa cái hiểu cái không trần mạch tiếp tục nói dạng này thêm chú cùng chú sẽ kéo dài rất nhiều vòng thẳng đến cuối cùng tất cả mọi người thẻ đánh bạc lượng đều thêm đến đồng dạng không có người lại hướng lên thêm rót liền mở bài chúng ta giả thiết hiện tại đã thêm chú hoàn tất mọi người mở bài a đám người nhao nhao nắm tay bài lộ ra tới trần mạch lần lượt nhìn một chút nói ra trên tay của ta bài là một đôi sáu công cộng bài một cặp hai cùng một chương sáu l ờ i như vậy ta bài hình sáu mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi hai là hồ lô là lớn nhất cho nên ta có thể thắng đi ngọn nguồn trong ao tất cả thẻ đánh bạc giả thiết nếu như văn lăng vi bài cũng rất lớn là ba cái hai cùng một đôi ca cũng là hồ lô nhưng là đồng dạng là hồ lô ta sáu so hai lớn cho nên nàng bị thua ta văn lăng vi nói ra a ta đây đối với ca vô dụng sao t r â n mạch giải thích nói nếu như ta bài hình là hai mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu ngươi bài hình là hai trăm hai mươi hai cờ cờ phía trước đều là ba cái hai lời nói mới cần so đằng sau bài nói như vậy liền là ngươi tương đối lớn văn lăng vi gật gật đầu ân đã hiểu nói cách khác rất khó xuất hiện hai người đánh ngang tình huống đúng không trần mạch nói ra đúng trừ phi các ngươi cuối cùng bài hình như lúc đồng dạng nói như vậy các ngươi liền bình điểm ngọn nguồn ao trần mạch nhìn một chút đám người quy tắc đều hiểu đi Tới cổ h đánh trước một thanh thử một chút, cái này đem tất cả có thể tùy tiện hạ thẻ đánh bạc, không tính chính thức ú n này tiện g ta trước một một tất tùy bắt đem đầu. cái cả có bạc, c bằng người tới chia bài nhớ kỹ trước từ tiểu mù vị bắt đầu thuận kim đồng hồ chia bài dưới đ ấ y năm tấm công cộng bài là dựa theo ba trăm mười một chỉnh tự lật bài mỗi lần lật bài muốn cắt một chương bài trần mạch nói rõ quy tắc về sau thanh bài đều thu lại giao cho cổ bằng trong tay nhiều tẩy mấy lần đem vận may đều đặn một đều đặn trần mạch nói ra cổ bằng dựa mấy lần về sau cổ b ă n g bắt đầu chia bài mỗi trong tay người đều lấy được hai tấm thủ bài tô cẩn du nhìn một chút tay mình bài một chương ca một chương chín đều là đỏ đảo ca nên tính là tương đối lớn bài đi nhưng là không phải tương cặp có một chút điểm cơ hội đụng một lớp cùng cùng hoa cái này nên tính là còn có thể bài a tô cẩn du trong lòng suy nghĩ trần mạch nói ra t ố t họng xuống vị nói chuyện trước muốn hay không cùng chú lâm hoa nhìn lấy trong tay bài do dự trần mạch nói ra hiện tại chúng ta giai đoạn này thuộc về lật bài trước nói cách khác năm tấm công cộng bài một chương đều không có ra nói như vậy trên tay bài lại nát chỉ cần công cộng bài ra tốt vậy có khả năng đụng thành hàng hiệu hình cho nên giai đoạn này nếu như nhập ao đại giới không mạnh miệng đều có thể nhập ao thử một chút lâm hoa suy nghĩ một chút nói ra ân vậy ta cùng chú nói xong hắn xuất ra m ộ ư ơ i thẻ đánh bạc đặt ở trước mặt cùng chú cùng chú trên cơ bản tất cả mọi người đều cùng rót mỗi người trước mặt thẻ đánh bạc đều là mười đến t r â n mạch t r â n mạch là đại mù vị cũng là cái cuối cùng nói chuyện t r â n mạch từ thẻ đánh bạc bên trong lấy ra lớn nhất năm trăm h thẻ đánh bạc hướng bàn đánh bài bên trên q u o n g da thêm chú năm trăm đáng người ba t r â n mạch nói với lâm hoa t ố t hiện tại ta thêm chú đến năm trăm mười tới phiên ngươi tô cẩn du hỏi cửa hàng trường không ngã công cộng bài sao t r â n mạch nói ra không ngã bởi vì ta thêm rót tất cả mọi người đều phải theo tới năm trăm m ư ơ i mới có thể lật công cộng bài lâm hoa im lặng cái kia vậy ta có thể vứt bỏ bài a trần mạch gật gật đầu ân có thể lâm hoa nói ra vậy ta vứt bỏ bài phía sau người vậy nhao nhao vứt bỏ bài đến tô cẩn du nơi này tô cẩn du nhìn xem trên tay mình ca chín có chút do dự cùng chú sao mình bài không có lớn đến loại trình độ kia trần mạch thế nhưng là trực tiếp ném đi năm trăm thẻ đánh bạc do dự trong chốc lát tôi c ẩ n du vậy vứt bỏ bài đều vứt bỏ bài liền thừa trần mạch mình trần mạch nói ra đều vứt bỏ bài a các người là gan đều tốt tiểu a mới nói cái này thanh không tính toán gì hết các ngươi cùng một cái vậy không quan hệ trần mạch vừa nói một bên lật ra bản thân bài khác biệt hoa hai cùng mười tôi c ẩ n du giật mình uy cửa hàng trưởng ngươi cái này bài không phải rất rác rưởi sao trần mạch gật gật đầu đúng a rất rác rưởi văn lăng vi c a o mày nói vậy sao ngươi còn dám thêm nhiều như vậy trần mạch nói ra bởi vì ta là tại lừa các ngươi ta biết các ngươi không dám cùng chú tô c ẩ n du c a o mày nói không hiểu làm sao ngươi biết chúng ta không dám cùng chú trần mạch giải thích nói vòng thứ nhất các ngươi đều lựa chọn bình cùng không có người thêm chú cái này đã nói lên trong tay các ngươi bài đều rất bình thường nếu như ta thêm một trăm lời nói khả năng còn sẽ có người cùng chú nhưng ta lập tức thêm năm trăm các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy trong tay của ta là cực lớn bài liền đều hội vứt bỏ bài hành động này gọi là lừa gạt cũng chính là thông qua thêm chú lừa gạt đối thủ văn lăng vi im lặng không phục tay ta bài rõ ràng rất tốt trần mạch một cười không có việc gì lần này mới xem như chính thức bắt đầu mọi người thanh t h ể đánh bạc đều thu trở về đi trang vị trí không thay đổi cổ bằng t a y bài lần nữa chia bài tô cẩn du nhìn một chút trong tay mình bài lần này là đôi chín ân đôi chín cảm giác cũng không tệ lắm ít nhất là cái từng tập hẳn là so sánh với một thanh còn tốt một chút ta lần này cửa hàng trưởng còn muốn hù dọa ta nhưng không dọa được ta người trước mặt đều là cùng chú đến mười đến v i ê n tô c ẩ n du tô c ẩ n du suy nghĩ một chút ân thêm chú năm mươi chương tám mươi tám làm sao đ o á n được mấy người đều đối tô c ẩ n du ôm lấy cừu hận ánh mắt tô c ẩ n du s ữ n g sở a thế nào trần mạch vui lên bởi vì ngươi thêm chú lời nói hội đề cao bọn họ nhập ao chi phí lúc đầu bọn họ mười thẻ đánh bạc liền có thể nhìn thấy công cộng bài ngươi một thêm chú bọn họ liền phải cùng năm mươi thẻ đánh bạc cho nên bọn họ hận ngươi đâu a bất quá không có việc gì ngươi đánh cho đúng không cần để ý bọn họ đến phiên trịnh hoàng hy hắn suy nghĩ một chút ân thêm chú đến một trăm văn lăng vi im lặng cái quỷ gì các ngươi đều cùng cửa hàng trường học xấu a ta không tin các ngươi bài đều tốt như vậy khẳng định là đang lừa ta thương tú nhã lại nhìn một chút minh bài nói ra cảm giác cửa hàng trưởng còn sẽ tăng thêm nói không chừng trực tiếp lại thêm năm trăm trần mạch thanh bài đẩy về phía trước vứt bỏ bài thường tú nhã im lặng cửa hàng trưởng ngươi vậy quá không xứng hợp ta ta vậy vứt bỏ bài lâm hoa bạch hiểu m ộ n g vậy vứt bỏ bài văn lăng vi phi thường do dự nàng nhìn một chút chỉnh hoàng hy g i a hỏa này vẫn là mặt không biểu tình không biết suy nghĩ cái gì được rồi lúc này mới thứ nhất đi chứ ổn một cái đi ta vậy vứt bỏ bài văn lăng vi nói ra trần mạch nói với tô cẩn du hiện tại liền thừa hai người các ngươi ngươi có thể lựa chọn bình cùng nhìn công cộng bài hoặc là lại thêm chú hoặc là vứt bỏ bài tô cẩn du suy nghĩ một chút vậy ta bình cùng a hai người thẻ đánh bạc đều thêm đến một trăm cổ b ă n g cắt một t r ư ơ n g bài móc ngược trên bàn sau đó phát ba tấm bài lật lại đây chôn tám ách bích mười đỏ đào quy tô cẩn du nhữ nhữ mày cái này ba tấm bài cùng nàng thủ bài đối chín đều liên lạc không được nếu như lại lật ra một t r ư ơ n g chín lời nói đụng thành ba đầu phần thắng liền tương đối cao đáng tiếc không có trần mạch nói ra giai đoạn này gọi l ậ t bài hiện tại ngươi có thể lựa chọn thêm chú hoặc là qua bài tô cẩn du suy nghĩ một chút ân vậy ta qua bài a trịnh hoàng hy suy nghĩ một chút qua bài hai người đều không có lựa chọn thêm chú cổ bằng lại cắt một chương bài sau đó phát một trường công cộng bài đỏ đ à o a trần mạch nói ra giai đoạn này gọi c h u y ể n bài vẫn là đồng dạng ngươi có thể lựa chọn thêm chú hoặc là qua bài tô cẩn du qua bài trịnh hoàng hy qua bài hai người vẫn là không có lựa chọn thêm chú cổ bằng lại cắt một chương bài sau đó phát cuối cùng một chương công cộng bài á c h bích chín tô cẩn du không khỏi trong lòng vui mừng chương này chín vừa ra tới nàng bài hình liền là ba đầu chín chín chín qa tô cẩn du suy nghĩ một chút thêm chú một trăm trịnh hoàng hy nói ra cùng chú trần mạch nói ra t ố t hiện tại các ngươi thẻ đánh bạc cùng bình mở bài á ta cảm thấy hẳn là trịnh hoàng hy thắng tô c ẩ n du không phục nói cái quỷ gì ta là ba đầu a tô c ẩ n du l ậ t bài đ ố i chín trịnh hoàng hy vậy l ậ t bài đ ố i gì? tô c ẩ n du nói ra cho nên ta là ba đầu hẳn là là ta thắng a trần mạch nói ra không hắn là một lốc a tô c ẩ n du sửng sốt đám người đều nhìn kỹ công cộng bài quả nhiên công cộng bài là tháng tám năm một không quý a chín tô c ẩ n du thủ bài là đ ố i chín trịnh hoàng hy thủ bài là đ ố i gì? cuối cùng thành bài tô cẩn du là ba đầu 9 9 9 n t r qa mà trịnh hoàng hy thì là tám tháng chín năm một không gq u y tô cẩn du nhìn nhiều lần xác thực trịnh hoàng hy là một lốc tốt đang tiếp tô cẩn du mắt ba ba nhìn lấy trước mặt mình hai trăm h thẻ đánh bạc bị trịnh hoàng hy cầm đi dựa vào cái này một thanh bài trịnh hoàng hy trực tiếp thắng đi hai trăm năm mươi thẻ đánh bạc văn lăng vi cau mày nói chờ một chút cửa hàng trường ngươi vì cái gì tại mở bài trước liền biết trịnh hoàng hy sẽ thắng ngươi thấy hai người bọn họ bài trần mạch lắc đầu không có ta đoán văn lăng vi đừng làm rộn cái này có thể đoán được trần mạch nói ra đương nhiên đoán được cũng là bởi vì loại này bài bổ kẹ có thể đoán được cho nên mới chơi vui văn lăng vi nói ra vậy ngươi nói một chút làm sao đoán trần mạch nói ra rất đơn giản căn cứ hành vi đoán mọi người thủ bài đầu tiên cá vàng nơi này tại lật bài trước liền thêm chú có thể khẳng định nàng bài không sai nhưng là chỉ tăng thêm năm mươi cho nên ta suy đoán trong tay nàng bài hẳn là không quá lớn từng cặp đ ố i sáu đến đ ố i mười tả hữu mà hoàng hy thì là trực tiếp lại thêm chú thêm đến một trăm cái này đã nói lên trong tay hắn bài so cá vàng thủ bài càng tốt hơn ta suy đoán hẳn là đ ố i mười đến đ ố i quy hiển nhiên không thể nào là đ ố i ca hoặc là đ ố i a loại này siêu cường bài đám người đều là một mặt mẫu bức còn có thể như thế đoán văn lăng vi nói ra nhưng là người đoán chừng đi ra ngoài là một cái phạm vi ngươi sao có thể đoán ra kết quả cuối cùng trần mạch nói ra đằng sau liền nhìn lật ra công cộng bài thời điểm hai người bọn họ phản ứng ba vị trí đầu t r ư ơ n g công cộng bài là tháng tám năm một không q u y mà cá vàng cùng hoàng hy đều không có thêm chú nói cách khác bọn họ đều không có chúng đích ba đầu văn lăng vi suy nghĩ một chút cho nên trong tay bọn họ không phải đối tám đối mười đối q u y trần mạch gật đầu ân chúng ta giả thiết cá vàng trong tay là đối tám nàng nhìn thấy lại lật ra một chương tám khẳng định hay là thêm chú nhưng là hai người đều không thêm chú đằng sau bài cũng là đồng lý a sau khi đi ra hai người bọn họ vẫn không có thêm chú đã nói lên trong tay bọn họ vậy đều không có a thẳng đến cuối cùng một chương bài chương này chín bị lật ra tới văn lăng vi nói ra cho nên cá vàng thêm chú ngươi liền đoán được tay nàng bài là đ ố i chín trần mạch gật gật đầu đúng văn lăng vi nói ra nhưng là ngươi vì cái gì khẳng định như vậy đâu có lẽ trong tay nàng căn bản cũng không phải là tường tập trần mạch nói ra không phải từng cặp còn thêm chú đây không phải là cho người khác đưa tiền sao văn lăng vi suy nghĩ một chút giống như đúng là dạng này nàng có nhìn về phía trịnh hoàng hy chẳng lẽ ngươi vậy đoán được cá vàng thủ bài trịnh hoàng hy lắc đầu không có đoán được ga ta căn bản vốn không biết trong tay nàng có cái gì bài nhưng là ta đều đã thêm rót cuối cùng không có khả năng không cùng văn lăng vi im lặng trắng ngươi là được ga trần mạch nói ra kỳ thật đối hoàng hy tới nói hắn cũng không phải c h ấ t tháng công cộng bài là tháng tám năm một không q a sáu nếu như cá vàng trong tay có di cờ vậy liền so cá vàng bài lớn chính hoàng hy gật đầu đúng ta chính là lo lắng loại tình huống này cho nên không dám lại thêm chú trần mạch nói ra nhưng kỳ thật loại tình huống này gần như không có khả năng phát sinh bởi vì lên thủ bài cầm tới di cờ là không có gì lực lượng tại lật bài trước thêm chú với lại như quả thật là di cờ lời nói công cộng bài lật ra trước bốn chương thời điểm một lốc liền đã thành công không có khả năng đến thứ năm chương bài mới thêm chú đám người đều là cái hiểu cái không mặc dù cảm thấy trần mạch nói đến có chút mơ hồ bất quá đám người vậy đều ý thức được loại này bài v ổ kẻ giống như đúng là có thể đoán được đối phương bài coi như đoán được không chuẩn xác như vậy cũng hầu như có thể đoán ra cái đại k h a i tới với lại c ù n g đấu địa chủ khác biệt là loại này bài v ổ kẻ là có thể kịp thời vứt bỏ bài r ừ n g tổn hại chỉ cần ngươi cảm thấy bài không tốt liền có thể từ bỏ sẽ không thua quá nhiều thẻ đánh bạc văn lăng vi cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi phụ bàn tự nhủ có chút ý tứ a chương 89, toàn h ạ ván bài tiếp tục tiến hành cái này một thanh nhà cái chuyển đến trần mạch nơi này tiểu mù cùng đại mù theo thứ tự là thường tú nhã lâm hoa tô cẩn du nhìn một chút tay mình bài quy cùng mười cùng màu sắc ân không tính quá hàng hiệu bất quá vậy cũng không tệ lắm hẳn là có thể nhập ao nhìn một chút công cộng bài a tô cẩn du thầm nghĩ hiện tại mọi người trên cơ bản đều đối thủ bài bài lực đại có chút nhất định nhận biết cho nên tại lật bài trước quyết định vậy liền nhanh hơn rất nhiều họng súng vị trí là bạch tiểu manh lựa chọn vứt bỏ bài văn lăng vi vứt bỏ bài tô cẩn du cùng chú mười chính hoàng hy suy nghĩ một chút thêm chú đến một trăm tô cẩn du có chút im lặng t r í n h hoàng hy mỗi lần đều thêm chú bài vẫn tốt như vậy cảm giác con hàng này mới là ẩn tàng âu hoàng a đến phiên trần mạch hắn trên cơ bản không có do dự trực tiếp cầm lấy ba cái một trăm h thẻ đánh bạc thêm đến ba trăm đám người xôn xao lâm hoa nói ra ta đi cửa hàng trưởng ngươi lại tới cổ b ă n g vậy hỏi cửa hàng trưởng lần này là hàng hiệu hay là tại gạt người a trần mạch mỉm cười nói đang gạt người kỳ thật ta bài rất tiểu cổ b ă n g im lặng luôn cảm giác ngươi trong tươi cười mang theo nguy hiểm a tô cẩn du cũng có chút trong lòng không chắc lần này trần mạch không có thêm chú năm trăm mà là thêm rót ba trăm nhưng mỗi người trong tay hết thẻ mới một nghìn thẻ đánh bạc ba trăm vậy đã rất nhiều không có cầm tới hàng hiệu lời nói là tuyệt đối không dám như thế đặt cược thường tú nhã có chút bất đắc dĩ vứt bỏ bài vn lâm hoa lại nhìn rất lâu mình bài cùng chú lại đến phiên tô c ẩ n du tô c ẩ n du có chút xoắn suýt lâm hoa cùng chú đã nói lên hắn bài cũng không tệ coi như trần mạch là đang lừa gạt có lâm hoa tại tô c ẩ n du tay này quy mười vậy rất khó thắng Hướng chi. 300 thẻ đánh b ạ cổ đối đánh đến với nàng mà nói nhiều lắm, không dám liều lĩnh phiêu lưu này. Tô Cẩn du nghĩ một hồi, bỏ bài. Hoàng vậy nghĩ một hồi, người tiến bài vước vậy vào vòng. nàng không lĩnh tràng này. Cẩn nghĩ Trịnh Hoàng nghĩ bình cùng. Trịnh Hoàng Hy, Trần Mạch, ba người thanh mà lắm, dám một một Lâm Mạch, thêm Hy Hoa, Hy, thẻ lưu Du lật Tô bạc c bỏ ba b ă n g có cảm giác mình vậy có chút khẩn trương lúc này mới lật bài vòng ba người đã thanh thẻ đánh bạc thêm đến ba trăm các loại đánh song chiêu này bài nói không chừng liền có người hội lừa đi gần một thẻ đánh bạc lật bài công cộng bài ba vị trí đầu chương là năm bảy năm văn lăng vi c a o mày nói ân đây cũng là rất rác rưởi công cộng bài a trần mạch gật đầu đúng rất rác rưởi công cộng bài tô cần du hỏi thấy thế nào thật là hư trần mạch nói ra cái này ba tấm bài không phải cùng màu sắc lại đều tương đối nhỏ cho nên liền là rác rưởi bài bởi vì chúng ta vòng thứ nhất đều thêm chú rất nhiều có thể đi vào lật bài v ò n g người thủ bài khẳng định đều là hàng hiệu cùng cái này ba tấm bài khẳng định là dựng ư không lên trần mạch nhìn một chút lâm hoa lật bài vòng là từ tiểu mù bắt đầu nói chuyện nhà cái cái cuối cùng người trước lâm hoa suy nghĩ một chút qua bài chính hoàng hy từ trên bàn cầm lấy một trăm h thẻ đánh bạc suy nghĩ một chút lại tăng thêm một trăm hết thẻ hai trăm thẻ đánh bạc thêm chú hai trăm ờ đám người đều có chút kinh ngạc tô cẩn du hiện tại có chút may mắn mình vứt bỏ bài nếu không thật tiến vào lật bài vòng phía trước cùng chú thẻ đánh bạc cũng phải toàn đưa ra ngoài ba người này bài nhìn đều rất t ố ta trần mạch suy nghĩ không nghĩ thanh trên bàn thẻ đánh bạc ra bên ngoài đầy ôn in toàn h ạ mẹ nó đám người đều kinh ngạc quá kích thích đi vừa mới bắt đầu còn năm mươi một trăm dưới mặt đất kết quả trần mạch cái này đầy trực tiếp hơn một n g à n liền đi ra ngoài toàn bộ thẻ đánh bạc đều đánh cược cái này nếu bị thua nhưng liền trực tiếp bị loại a thường tú nhã nói ra cửa hàng t r ư ở n g nên không hội lại là đang lừa người a văn lăng vi c a o mày nói ta nhìn không giống đồng dạng trò lừa gạt dùng một lần có thể lại dùng khẳng định sẽ bị người nhìn tấu h lại nói hai người khác bài cũng không tệ không nhất định sẽ bị dọa lùi lần này đến phiên lâm hoa xoan s u y cùng chú liền mang ý nghĩa hắn cũng muốn toàn dưới hiện tại hắn đặt cược ba trăm n ế u như không cùng liền thua ba trăm thẻ đánh bạc nếu như theo thắng liền là kiếm lớn thua liền là bệnh thiếu máu lâm hoa có chút khẩn trương xoa xoa trên đầu mồ hôi cái này bài chơi đến quả thật làm cho hắn cảm giác được rất kích thích mặc dù là hư giả thẻ đánh bạc nhưng cũng đã bao hàm quá nhiều đánh cờ lâm hoa cuối cùng nhìn thoáng qua tay mình bài tay hắn bài là một đôi quy cái này đã là phi thường lớn thủ bài lâm hoa cắn răng một cái cùng chú Ở, đám người đều tinh thần tỉnh táo cái này thanh bài kết thúc về sau trần mạch cùng lâm hoa hai người ở giữa là tất nhiên có một người muốn bị loại mà thắng người kia thì là thẻ đánh bạc trực tiếp gấp b ộ i chính hoàng hy đang do dự suy nghĩ rất lâu sau đó hắn có chút bất đắc dĩ thanh bài đẩy về phía trước vứt bỏ bài văn lăng vi nói ra ngươi khác sợ a ngươi bài vẫn tốt như vậy chính hoàng hy lắc đầu được rồi kịp thời dừng tổn hại a trần mạch nói ra t ố t hiện tại là hai người chúng ta toàn xuống cho nên đã có thể mở bài đến chúng ta thanh bài sáng ra đi trần mạch nói xong lật ra tay mình bài một đôi ca lâm hoa vậy lật ra bản thân thủ bài một đôi q u y trịnh hoàng hy vậy lật ra bản thân thủ bài một đôi mười tô cẩn du kinh ngạc nói trời ạ cái quỷ gì loại này bài đụng cùng nhau các ngươi đều là quái vật a may mắn ta vứt bỏ bài văn lăng vi nói ra toàn diện áp chê a xem ra trịnh hoàng hy vứt bỏ bài là chính xác trần mạch lắc đầu không nhất định còn phải xem tiếp xuống lật ra bài nếu như lật ra một chương q u y ta liền thua đến lật bài a cổ b ă n g thanh còn lại hai tấm công cộng bài vậy lật ra đi ra một chương ba một chương mười trịnh hoàng hy im lặng nếu như ta không bỏ bài liền là ta thắng trần mạch vậy sợ bóng sợ gió một trận nói ra ngươi vận khí là thật tốt may m à ta thêm chú đem ngươi hủ chạy văn lăng vi nghi ngờ nói ngươi rõ ràng không phải chắc thắng làm sao còn dám toàn h ạ trần mạch nói ra ta đương nhiên dám thủ bài đại đối bính bên trên tiểu đối tỷ số thắng đại khái là bốn một cũng chính là tám mươi phần trăm cái này tỷ số thắng đủ sức cầm cự ta toàn xuống giống vừa lúc lật ra tới một chương mười loại thứ này tuyệt đối xác suất nhỏ sự kiện bình thường là không hội đụng tới văn lăng vi cau mày nói cái kia ngươi làm sao như vậy xác định trong tay ngươi là đại đối trần mạch nói ra đối ca cùng đối a đều xem như siêu c ư ờ n g bài cầm tới loại này bài là hoàn toàn có thể tại lật bài trước liền toàn h ạ đương nhiên bởi vì ta cầm tới là đối ca cho nên ta phải đề phòng người khác có đối a tình huống xuất hiện tại lật bài trước hai người bọn họ thêm chú đều không phải là rất tích cực cho nên ta cảm thấy trong tay bọn họ hẳn không có đối a chỉ cần trong tay bọn họ không có đối a ta bài phần thắng liền rất lớn tô cần du hỏi thế nhưng c h í n h hoàng hy tại lật bài sau vậy thêm do ta trần mạch nói ra đầu tiên lật bài trước ta đã thanh chú thêm đến ba trăm cầm ba trăm thẻ đánh bạc nhập ao người trong tay khẳng định không phải là tiểu bài nhưng là nhìn xem lật ra tới ba tấm bài là năm bảy năm cầm năm hoặc là bảy nhập ao sát xuất phi thường thấp cực kỳ bé nhỏ với lại nếu như hoàng hy trong tay có bảy hoặc là năm hắn hẳn là trực tiếp toàn dưới mà không phải chỉ thêm hai trăm cho nên ta cảm thấy hắn đang l ừ a gạt cho nên ta trực tiếp toàn dưới đem hắn dọa đi chính hoàng hy nói ra ân ta là muốn học tập một cái cửa hàng trưởng xáo lộ thanh cửa hàng trưởng dọa đi ta đều đã rất cố gắng đ ă n g diễn trần mạch một g ư ờ i tân thủ vẫn là tận lực ít l ừ a gạt vạn nhất bị nhìn thấu lời nói đối phương trở tay lại thêm chú ngươi trước đó thẻ đánh bạc thì tương đương với là trắng ném đi với lại ta là trang tại lật bài vòng là cái cuối cùng nói chuyện vị trí này phi thường có lợi ta có thể quan sát các ngươi phản ứng phán đoán các ngươi thủ bài từ s á t x u ấ t đi lên nói ngươi đối mười vứt bỏ bài là rất chính xác chỉ bất quá ngươi bỏ qua mình âu hoàng thuộc tính cái này nói như thế nào đây thuộc về vật khí chương chín mươi xó ngẩm đám người mắt ba ba nhìn lấy trần mạch thanh tất cả thẻ đánh bạc đều thu lên toàn đều trồng chất tại trước mặt hiện tại hắn thẻ đánh bạc đã là những người khác gần gấp ba trần mạch thanh mình thẻ đánh bạc chia sáu phần mỗi bản đều là hơn bốn trăm đến mọi người thanh những chủ mã này phân a trần mạch nói xong thanh thẻ đánh bạc phân cho còn lại sáu người một người một phần bao quát đã không có thẻ đánh bạc lâm hoa tô cẩn du s ữ n g sở a cửa hàng trường n g ư ờ i không chơi sao trần mạch cười cười đúng vậy a cùng các ngươi đánh bài quá khi dễ người có ta ở đây lời nói các ngươi chơi hội rất không có ý nghĩa văn lăng vi kinh ngạc nói ta thiên đâu e o kiệt cửa hàng trưởng vậy mà hào phóng một lần ta cho là ngươi sẽ tự mình thanh phần thưởng thắng đi đâu trần mạch cười cười đi quy tắc các ngươi đều đã rõ ràng các ngươi đánh đi ta còn phải trở về viết thiết kế văn kiện cổ bằng hào hào chia bài a đám người mỹ tư tư thanh trần mạch cho bọn họ thẻ đánh bạc cất kỹ tiếp tục chơi mà bắt đầu trần mạch lại nhìn hai tay bài xác nhận mọi người đều đã nắm giữ quy tắc về sau liền trở lại lầu hai tiếp tục chỉnh lý thiết kế văn kiện trần mạch giáo những người này chơi đức châu bài bổ kẻ chủ yếu là muốn xác nhận một chút đức châu bài bổ kẻ trong cái thế giới này độ chấp nhận như thế nào cái này cũng tương đương với mở rộng trò chơi một lần diễn thử đức châu bài bổ kẻ quy tắc là cực đoan hoàn chỉnh bởi vì ở kiếp t r ư ớ c đã có vô số tranh tài nghiệm chứng q u a có thể nói là không có chút nào lỗ thủng nhưng là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 trần mạch vậy không muốn bởi vì tự mình làm một trò chơi làm hại một chút người cửa nát nhà tan cho nên trần mạch ý nghĩ là mức độ lớn nhất địa chém đức đức nào h bên trong đánh bạc thuộc tính lấy tranh tài phương thức tới mở rộng để các người chơi thông qua chơi sung sướng đ ầ u cảm nhận được đức nào h niềm vui thú tựa như đấu địa chủ cùng ma tướng đồng dạng trừ đi đánh bạc thuộc tính bọn chúng đều thật là tốt cờ bài trò chơi kiếp trước rất nhiều khoa học kỹ thuật vòng đầu tư vòng đại lao ưa thích chơi đức nào vậy không hoàn toàn là bởi vì tiền Những người này từng cái đáng ề u qua thân ra quá trăm triệu, không h đánh đánh tới kiếm tiền. kiếm trí rất nghiệp, đầu nghiệm chứng qua đức châu bài bổ kẻ với cái thế giới này người vậy có rất mạnh lực hấp dẫn về sau trần mạch trong đầu đã có một cái sơ bộ mở rộng phương án thông qua cái phương án này liền có thể mức độ lớn nhất địa đào được cái k h á c cờ bài trò chơi người sử dụng để bọn họ cảm nhận được đức châu bài bổ kẹ niềm vui thú cũng cuối cùng lưu lại cuộc sống ngày ngày trôi qua sinh mệnh tuyến cùng lôi đình cờ bài khai phát kế hoạch vậy tại vững bước tiến lên bên trong lần thứ nhất đức nào tranh tài cuối cùng trịnh hoàng hy nương tựa theo mình lịch thiên âu hoàng thuộc tính đánh bại văn l a n g vi lấy được năm n g h n khối hạn mức phần thưởng trần mạch còn đặc chế một cái tiểu tường chén cúc trên có khắc chữ d ư ớ i thứ nhất lôi đỉnh bãi bổ kẹ nội bộ thi đấu quán quân từ cái này về sau mọi người hứng thú tất cả đều bị cong lên mấy người mỗi ngày không có chuyện làm ngay tại trong phòng họp đánh bại bổ kẹ đều kìm nén một hơi muốn đ ợ i cuối tuần thời điểm thắng được thứ nhất cầm tới phần thưởng cúng cút để mọi người rất kinh ngạc là bọn họ càng là xâm nhập địa chơi liền phát hiện càng nhiều ẩn tàng môn đạo đây là một cái danh p h ủ kỳ thực dễ dàng vào tay khó mà tinh thông trò chơi mà tại lưỡng về sau tuyệt đại đa số người đều đã trầm mê ở loại này bài bộ kẻ đương nhiên đây là đang có phần thưởng kích thích tiền đ ể phía dưới nếu như không có cái này mấy ngàn khối tiền phần thưởng những người này liền hội không h g ừ n g lắm vậy phần sinh mệnh tuyến nội dung cốt truyện vậy đang không ngừng hoàn thiện bên trong chính hoàng hy v ậ y không biết mình đến cùng sửa lại bao nhiêu bản thảo bất quá vậy xác thực càng đổi càng phức tạp càng đổi càng thú vị trần mạch thanh tất cả đối thoại thời gian đều rút thuận một lần trên cơ bản cam đoan cả cái trò chơi tấu cùng kiếp trước đồng dạng đương nhiên cụ thể văn bản nội dung khẳng định là có khác biệt bất quá ảnh hưởng cũng không lớn lần này hai trò chơi đối trần mạch mà nói đều vô cùng đơn giản cho nên bao quát mỹ thuật tài nguyên ở bên trong một tháng liền làm xong tiếp xuống liền là không ngừng mà điều y ê u tại một chút người sử dụng trải nghiệm phương diện còn có mảnh bên trên nhiều sửa chữa một cái trong một tháng này nhìn như gió êm sóng lặng trò chơi cầm tay vòng trên thực tế lại nổi lên một cỗ s ó ngầm vẹn vẹn trần mạch thông qua một chút thượng vàng hạ cám con đường nghe được tin tức liền có chí ít ba bốn nhà công ty game đều tại khai phát cùng loại ta gọi mở tờ thẻ bài trò chơi đây vẫn chỉ là trần mạch nghe nói không nghe nói đoán chừng càng nhiều từ tiến độ mà nói những trò chơi này nhanh thì trong hai tháng chậm thì trong vòng bốn tháng khẳng định hội toàn bộ nghiên cứu phát minh hoàn tất cũng lần lượt thượng tuyến trò chơi cầm tay thị trường vô cùng có khả năng hội giống trần mạch kiếp trước đồng dạng nên đón một bộ ca bài trò chơi dậy sóng các người chơi đem hội lại lần nữa cảm nhận được bị thẻ bài trò chơi chi phối sợ hãi cái này chút thẻ bài trò chơi có lẽ mỹ thuật biểu hiện khác biệt đề tài khác biệt nhưng có một chút là khẳng định giống nhau liền là bọn chúng lợi nhuận hình thức và trị số cơ cấu khẳng định là độ cao tham khảo ta gọi mở tờ bất quá trần mạch cũng căn bản không thèm để ý với hắn mà nói cái này cũng không hoàn toàn là một cái tin tức xấu ta gọi mở tờ đã một mực chiếm cứ ra tay trước ưu thế mà đương ế tiếp n đống lớn vĩnh viễn xuống bóng một tụ tập thẻ trò tại, ta gọi mở thờ, cái kia bài chơi gọi phía sau sẽ ma đều mở d ớ i hội gọi không khả chuyển, thờ, Những năng dung có c ta trò địa mở vị. i à y n ư ợ c khách lại sẽ ở q u a nhiên bên trên đưa đến mở rộng t đưa mở ẻ b à trò chơi người sử dụng hiệu h Đương người i dụng n sử bầy quả. cái này chút nhanh tay trò chơi nhà đầu tư tất nhiên vậy hội kiếm được đầy bồn u đầy bát nhưng đây là không thể tránh né sự tình đối trần mạch mà nói ngươi lừa ta vậy lừa nhưng ta kiếm được nhiều hơn ngươi là được rồi với lại thẻ bài trò chơi một lần đại tràn lan vậy vừa lúc phân tán trò chơi vòng lực chú ý trần mạch liền có càng nhiều không gian tới vì sau này mình quy hoạch trải đường chân chính đối ta gọi mở tờ có uy hiếp là đao tháp truyền kỳ loại này đang chơi pháp bên trên toàn diện sáng tạo cái mới cùng siêu việt sơ đại hàng nội địa thẻ bài trò chơi nhưng trần mạch dự đoán cái khác nhà thiết kế muốn đạt đến đao tháp truyền kỳ thiết kế trình độ nhanh nhất nhanh nhất cũng muốn thời gian một năm bởi vì sơ đại thẻ bài vốn là thuộc về nằm kiếm tiền trò chơi loại hình tại loại này cường đại lợi nhuận năng lực kích thích phía dưới đại bộ phận điểm nhà thiết kế đều hội mất đi tiến thủ tâm thậm chí rơi vào thoải mái dễ chịu k h u không nguyện ý đối sơ đại thẻ bài cách chơi làm ra cách tân đọc truyện ở t chỉ có khi các người chơi chơi chán triệt để sinh chán ghét nhà thiết kế nhóm mới sẽ đi cầu mới cầu biến cải cách sơ đại thẻ bài cách chơi cái này thời gian một năm bên trong trần mạch có thể làm quá nhiều chuyện chương chín mươi mốt như thế nào đánh giá lôi đ ỉ n h cơ bài lôi đ ỉ n h cơ bài nội dung đã toàn bộ hoàn thành nó bên trong kỳ thật đã bao hàm ba trò chơi theo thứ tự là đấu địa chủ ma tướng cùng lôi đ ỉ n h bài bố kẻ đức châu bài bố kẻ lôi đ ỉ n h cơ bài đồng dạng là máy tính điện thoại song bưng đều là ba hợp một bất quá người chơi có thể lựa chọn ở trong game tự do lắp đặt hoặc là tháo d ỡ mình không chơi bộ điểm với lại trần mạch đã thanh lôi đ ỉ n h trò chơi bình đải cắm vào hiện hữu tất cả trong trò chơi tại phiên bản đổi mới về sau các người chơi muốn muốn tiếp tục chơi tờ làn vsc zombie cùng ta gọi mở tờ đều phải đầu tiên đổ bộ lôi đỉnh trò chơi bình đại đương nhiên làm bồi thường trần mạch vậy phát một bút phủ thạch cho các người chơi sau đó trần mạch tìm tới đế triều hấu ngu trò chơi mở rộng con đường người phụ trách hứa h i ể u quân để hắn tới an bài mở rộng lôi đỉnh cờ bài tương quan công việc đế triều hấu ngu tổng bộ hứa h i ể u quân thanh khảo thí dùng di động đưa cho lâm triều húc lâm tổng đây là trần mạch muốn treo ở chúng ta để cử vị bên trên mở rộng trò chơi lâm triều húc tiếp đi tới nhìn một chút nhữ mảy cờ bài hứa hiểu quân gật đầu ân nếu như ngài cảm thấy không có vấn đề lời nói thứ hai bắt đầu chúng ta trang đầu để cử vị liền thay đổi trò chơi này lâm triều húc một chút do dự về sau nói ra không có vấn đề cho hắn mở rộng đi đế quốc không thể thất tín với người về phần trò chơi này trước thả ở ta nơi này ta nghiên cứu một chút vâng hứa hiểu quân lui ra ngoài lâm triều húc trong tay làm việc vậy không ít v ậ n rộn hơn một giờ về sau mới rốt cục nhín chút thời gian đến trải nghiệm t r â n mạch lôi đỉnh cơ bài hiện tại đối với lâm triều húc tới nói t r â n mạch mặc dù vẫn chỉ là cái cấp c nhà thiết kế nhưng dù sao đã cho thấy răng nanh đang ra hắn tốn hao một chút thời gian coi trọng một cái sau mười phút lâm triều húc thanh lôi đỉnh cơ bài đại đa số cách chơi cùng hệ thống đều nhìn một lần rơi vào trầm tư sau đó lâm triều húc gọi một cú điện thoại uy ngũ chiêu tới p h ò ngũ làm lượng một việc với cái ngươi. giờ, của chuyến, có Ước ta sau nửa tình thương chừng n sự g chiêu đến. Ngũ chừng hơn an giữ chiêu ước tuổi, rất tùy mặc ý, là ạ i tóc d i có đế i giống cái người. ể m mà làm thẳng nghề thắn Ngũ chiêu tự là do đ quốc cờ bài người tổng phụ trách cũng là một tên cấp hai nhà thiết kế đế quốc cờ bài bên trong bao quát bài bộ kẹ ma tướng địa phương cờ bài các loại tất cả hạng mục toàn đều muốn từ hắn tới cuối cùng đánh nhịp ngũ chiêu hỏi lâm tổng tìm ta có việc ngũ t r i ê u mình cũng có chút buồn b ự c đế quốc cờ bài tại đế triều hữu ngu bên trong cũng không phải là cái gì đặc biệt thụ chú ý h à n g mục lợi nhuận năng lực vậy rất yếu bình thường lâm triều húc là rất ít hội đem hắn gọi tới văn phòng gặp mặt nói chuyện lâm triều húc đưa di động đưa cho ngũ t r i ê u chơi một chút cái này cờ bài trò chơi sau đó đơn giản nói một chút người đối với nó đánh giá ngũ t r i ê u tiếp q u a điện thoại di động lôi đỉnh cờ bài mặc dù không rõ lâm triều húc cử động lần này dụ ý ngũ t r i ê u vẫn là điểm kích ô biểu tượng vào trò chơi bên trong đầu tiên là dùng lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành ghi tên đổ bộ sau liền tiến vào lôi đỉnh trò chơi bình đài trên bình đài trước mắt có sáu trò chơi theo thứ tự là tờ lặn v s c zombie ta gọi mở tờ sung sướng đấu địa chủ sung sướng ma tướng lôi đỉnh bài bố kẻ phía trước ba trò chơi đều là hôi muốn chơi lời nói có thể đạo loạn đằng sau ba khoảng cờ bài trò chơi đều là đã đạo l o ạ t tốt ngũ chiêu trực tiếp điểm kích sung sướng đấu địa chủ tiến vào trong trò chơi mặc dù khi tiến vào trò chơi trước nhiều một bước bất quá lôi đỉnh trò chơi bình đài giao diện làm được rất đơn giản thao tác vậy không dừng giả cho nên mặc dù có hơi phiền thoái nhưng còn có thể tiếp nhận hiện ở trong game còn không có người chơi bất quá cấp thấp nhất sân chơi bên trong có mấy cái người máy cho nên cũng không trở thành hoàn toàn không có đánh ngũ bằng dựa theo chỉ dẫn đánh hai ván cách chơi cùng đế quốc mình đấu địa chủ trò chơi đồng dạng không có chỗ đặc thù gì bất quá tại trò chơi bên ngoài dẫn đạo phương diện lôi đỉnh cờ bài lại làm rất nhiều ưu hóa thậm chí có chút dẫn đạo để ngũ bằng cảm thấy quá đơn giản chữ bạch một chút bài bổ kẻ lao thủ đều đã hết sức quen thuộc quy tắc vậy nghiêm trang dẫn đạo giới thiệu một lần với lại trò chơi này trả lại người chơi đưa rất nhiều sung sướng đậu bao quát mỗi ngày trước ba lần phá sản hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ các loại đều hội có rất nhiều sung sướng đậu ban thưởng quý tộc cùng thương thành hệ thống vậy tương đối phong phú bao quát một chút thu phí biểu lộ thu phí ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại các loại bàn đánh bài bên đánh trong mau trò mau lẹ cùng h thiên hòa nhân vật động tác vậy rất hoàn thiện. Thấy không chiêu Cách chơi u sung y vậy ệ biệt n động ngũ ấn sướng tướng. vẫn như vật tác rất sai lại ma cũ là lắm, mở, cái khác ma tướng trò chơi cơ bản giống nhau, giống máu chảy ma tướng các Cùng, máu giống giống loại lôi quấn loại nhau, hình ma ma làm. tướng trò tướng bản quấn đều vậy sung sướng đấu địa chủ cùng loại một điểm là sung sướng ma tướng tân thủ chỉ dẫn cùng trải nghiệm vậy rất tốt có thể rõ ràng nhìn ra trội hơn cái khác cờ bài trò chơi cuối cùng ngũ chiêu ấn mở lôi đình bài bồ kẹ để hắn hơi kinh ngạc là cái này lại là một cái trước đó hoàn toàn chưa thấy qua trò chơi loại hình ngũ chiêu cũng coi là cái thâm niên cờ bài trò chơi kẻ yêu thích lại là sở trưởng cờ bài trò chơi nhà thiết kế trong nước nước ngoài các loại cờ bài cách chơi hắn đều nghiên cứu qua coi như không có nghiên cứu qua cũng đã gặp nhưng là cái này lôi đình bài bổ kẹ cách chơi hắn lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua vẹn vẹn từ cách chơi đi lên nói có điểm giống toa cáp lại có chút giống nổ kim hoa nhưng cũng có rõ ràng khác biệt lôi đình bài bộ kẹ chỉ dẫn rất hoàn thiện mỗi một bước cách chơi đều giới thiệu đến rất rõ ràng bao quát bài hình các loại mấu chốt thiết lập vậy rất dễ nhớ ngũ chiêu chơi sau năm phút liền đã nắm giữ cơ bản nó cách chơi bất quá bởi vì hiện tại sân chơi bên trong không có người chơi chỉ có người máy cho nên ngũ chiêu tạm thời không có phát hiện nó h ạ c h tâm niềm vui thú liền ngũ chiêu trước mắt cảm thụ tới nói nó chẳng qua là một cái coi như ưu tú cờ bài mà thôi so r a kém đấu địa chủ cùng ma tướng loại này kinh điện cờ bài ngũ chiêu thanh ba khoản cờ bài trò chơi đều chơi một lần sau đó nói lâm tổng đây là lôi đỉnh giải trí làm cờ bài lâm chiêu h ú t nói ra ngươi trước không cần phải để ý đến là ai làm trước tiên nói một chút ngươi đối cái này cờ bài trò chơi đánh giá ngũ chiêu gật gật đầu t ố t vậy ta nói đơn giản một cái ta cái nhìn trong nước cờ bài trò chơi thị trường ngài cũng biết người sử dụng rất nhiều lợi nhuận bình thường giống chúng ta đế triều hậu ngu cùng thần huyễn sân đấu sở dĩ vẫn đang làm cờ bài liền là nhìn chúng cờ bài trò chơi người sử dụng bầy muốn thanh bọn họ chuyển hóa làm sân đấu người chơi cho nên nói chung làm cờ bài trò chơi cũng là vì mở rộng người sử dụng bầy nếu như muốn lợi nhuận cờ bài cũng không phải là lựa chọn tốt nhất trò chơi này nói như thế nào đây mở rộng người sử dụng bầy ý đồ rất rõ ràng nó đấu địa chủ cùng ma tướng đang chơi pháp bên trên không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới nhưng ở tân thủ chỉ dẫn cùng thường ngày phúc lợi bên trên làm rất nhiều cải biến cái này đơn giản là muốn đào đi một chút dính tính độ t r ê n lệch cờ bài người sử dụng giống chúng ta đế quốc cờ bài có một ít không yêu nạp tiền người chơi bọn họ trên thân khả năng chỉ có mấy chục mấy trăm đậu mỗi ngày liền chỉ vào lanh chút thấp bảo đảm tiền c ứ u tế đi vào tùy tiện đánh hai thanh nhóm người này rất có thể sẽ bị trò chơi này cho đào đi bất quá vậy không cần lo lắng Đầu tiên, cờ bài trò chơi nhất định phải cam đoan nhất định người sử dụng quần tài có thể lửa cháy đến thái đ i ề u cục cũng chính là cái gọi là cá đường nước càng sâu t â n thủ càng nhiều người chơi đạt được niềm vui thú thì càng nhiều đế quốc cờ bài trước mắt còn có được nhất nhiều người chơi quân thể muốn tại trong ngắn hạn đào đụng đến bọn ta góc tường là không thể nào tiếp theo bộ này điểm dễ dàng bị đào đi người chơi số lượng mặc dù vậy không ít nhưng không đến mức để cho chúng ta thương cân động cốt chúng ta chân chính hạch tâm người chơi quân thể là những chương u y ệ n n lặt vặt kia vọt kia g ờ i sử d đế q u ố chín cờ có bài rất i u hạt họ bọn mươi hai lôi đình bài bồ kè lâm triều húc gật gật đầu ân cái k i a k h o ả n lôi đình bài bồ kè ngươi cảm thấy thế nào ngũ t r i ề u nói ra cái này lôi đình bài bồ kè hẳn là hoàn toàn tự sáng tạo cách chơi chỉ chơi mười phút đồng hồ còn không thể khẳng định nó tiềm lực bất quá liền ta trước mắt cảm giác đối với nó cầm thận trọng thái độ nó cách chơi có chút cùng loại với nổ kim hoa cùng toa cáp nhưng hai loại bài bổ kẹ cũng không tính là lửa ở trong nước lực ảnh hưởng kém xa đấu địa chủ nổ kim hoa qua ủy lại vận khí thanh điểm tất cả mọi người đều là hai mắt đen thui hoàn toàn xem vận khí cho nên nó càng giống là một loại thuần đánh bạc không có bất kỳ cái gì trí tuệ đánh cờ tại bên trong mà toa cáp bởi vì có một chương tối bài cùng một chương minh bài bại lộ quá nhiều tin tức cho nên đánh cờ kỹ xảo bị nghiêm trọng suy yếu khó mà đại hỏa loại này lôi đình bài bổ kẹ thiết kế ý đồ hẳn là lấy cả hai chi trưởng các người chơi có thể thông qua công cộng bài bài hình phán đoán đối phương bài lực với lại lại ẩn giấu đi một chút mấu chốt tin tức để người chơi đánh nhau chết sống càng thêm hung ác nhưng là loại này cải cách cùng nếm thử có thể thành công hay không ta cảm thấy còn có đợi quan sát với lại cái này dù sao cũng là một loại hoàn toàn mới bài bổ kẹ loại hình tất cả người chơi đều muốn học từ đầu coi như chân hỏa bắt đầu cũng muốn thời gian rất lâu trong khoảng thời gian này bên trong chúng ta cũng có thể nghiên cứu phát minh loại này bài bổ kẹ lâm triều húc hỏi chúng ta cũng làm loại này bài bổ kẹ hẳn không có pháp luật phong hiểm a ngũ t r i ề u gật gật đầu không có bất kỳ cái gì pháp luật phong hiểm bài bổ kẹ mới cách chơi thuộc về trí lực hoạt động quy tắc cùng phương pháp sẽ không bị trao tặng độc quyền nói cách khác tất cả mọi người cũng có thể làm lâm triều húc nói ra cái kia chính là nói căn cứ ngươi phán đoán trò chơi này tại trong ngắn hạn không sẽ đối với đế quốc cờ bài có trọng đại nguy hại vậy không có khả năng đào đụng đến bọn ta đế quốc sân đấu người chơi ngũ t r i ề u suy nghĩ một chút nói ra có thể nói như vậy lâm triều húc nói ra vậy nếu như trò chơi này tại đế quốc sân đấu trang đầu mở rộng một tháng đâu ngũ t r i ề u a lâm triều húc nói ra đoạn thời gian trước khâu bân cùng trần mạch đánh cược sự tình n g ư y i đều biết ta trò chơi này muốn treo ở chúng ta đế quốc sân đấu trang đầu để cử vị bên trên treo một tháng ngũ t r i ê u c a o mày nói lâm tổng đây không phải cho đối phương đảo chúng ta trân tưởng cơ hội sao lâm triều húc nói ra cho nên ta mới hỏi ngươi ảnh hưởng hội lớn bao nhiêu ngũ t r i ê u có chút khó khăn suy nghĩ một chút nói ra ân ảnh hưởng vẫn sẽ có một chút bất quá hẳn là không đến mức thương cân động cốt cái này cờ bài là cái kia trần mạch làm hắn vì cái gì không mở rộng ta gọi mở tờ lại mở rộng như thế một cái cờ bài trò chơi lâm triều húc nói ra không đến mức thương cân động cốt là được cái khác ngươi cũng không cần hỏi tới ngũ chiêu gật đầu là ta minh bạch bất quá lâm tổng gia hỏa này ý đồ xấu thật nhiều vẫn là gặp thời khắc chú ý đừng có lại bị hắn cho chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới lâm triều húc nói ra đi ta đã biết chuyện này ngươi toàn bộ hành trình theo vào a cái này để cử vị ngược lại là không có gì mấu chốt là không thể để cho hắn từ chúng ta đế quốc sân đấu bên trên đảo đi quá nhiều người chơi ngũ chiêu gật đầu là ta minh bạch ngũ chiêu rời đi lâm chiều húc văn phòng lâm chiều húc rơi vào trầm tư muốn chơi nhà không cần tiền tiểu t ử này giã tâm không tiểu a lúc đầu lâm chiều húc vậy coi là trần mạch muốn bắt cái này để cử tương lai mở rộng ta gọi mở tờ dù sao ta gọi mở tờ bản thân lợi nhuận năng lực là rất mạnh nếu như lại thêm đế quốc sân đấu g i a trì n g u y ệ t lưu nước tăng gấp đôi nữa vậy không thành vấn đề rất có thể tới gần năm mươi triệu đến lúc đó trần mạch mỗi tháng chỉ toàn thu nhập đều có thể lại nhiều hơn mười triệu nhưng là trần mạch vậy mà từ bỏ mỗi tháng hơn mười triệu chỉ toàn thu nhập lựa chọn đẩy ra rộng một cái cờ bài trò chơi loại này quyết đoán nhưng không phải người bình thường có thể có trần mạch lý đồ rất rõ ràng lâm triều húc không có khả năng đoán không được cờ bài trò chơi không kiếm được đồng tiền lớn lợi nhuận năng lực k é m xa ta gọi mở tờ nhưng cờ bài trò chơi đặc điểm liền là thu hoạch người sử dụng chi phí tương đối thấp kết hợp với mới đẩy ra lôi đỉnh trò chơi bình đại điều này hiển nhiên chính là vì đoạt người sử dụng nhưng là đây cũng là một loại dương h ê u coi như lâm triều húc đoán được cũng vô dụng đế triều hâu ngu không có khả năng bởi vì trần mạch có uy hiếp tiềm ẩn liền đua nghịch thủ đoạn hoặc là nuốt lời dù sao có nhiều như vậy ăn dưa q u n chúng đều đang nhìn lấy cờ bài trò chơi không kiếm tiền sao tại thế giới song song xác thực không kiếm tiền nhưng là tại trần mạch kiếp trước cờ bài trò chơi thế nhưng là nhất buồn bực thanh em phát đại t ạ i trò chơi không có cái thứ hai sở dĩ có thể như vậy là bởi vì kiếp trước cái kia chút con con q u ấ n quấn thế giới song song nhà thiết kế nhóm cũng không nghĩ tới chỉ bất quá trần mạch không có ý định dùng loại phương thức này đi kiếm tiền cờ bài trò chơi vì cái gì không kiếm tiền đâu bởi vì các người chơi khuyết thiếu tiếp tục nạp tiền động lực thái điểu người chơi một mực thua nạp tiền vậy không có khả năng thắng rất nhanh liền hội ý thức được cái này cùng ném tiền không khác cái khác trò chơi nạp tiền còn có thể mua chiến lược cờ bài trò chơi nạp tiền nếu như trình độ chơi bài không tốt cái kia chính là tại khi từ thiện cờ vương mà cái kia chút trình độ chơi bài chơi vui nhà bọn họ vậy không nguyện ý nạp tiền bởi vì vì bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào chính mình kỹ thuật đi kiếm hạt đậu với lại khi những người này hạt đậu đạt tới nhất định giá trị về sau Tỉ triệu như h o ặ cho là này triệu, cái c ú t hạt thể thể tiền, từ từ trò mất thú. không hiện, không họ chơi hương h lại đầu đổi địa đối trò chơi mất đi liền biến bọn cũng c sẽ nên tại loại này cờ bài trong trò chơi tiền đều là có tiến không ra là chỉ toàn hao tổn đại bộ phận điểm người chơi nạp tiền dục vọng là bị nghiêm trọng kiềm chế cờ bài trò chơi không kiếm tiền cũng đã thành nghiệp nội chung nhận thức cờ bài trò chơi bên trong thay mặt tệ tỉ như sung sướng đâu là nghiêm cấm hối đoái vì tiền thật pháp luật minh lệnh cấm chỉ phàm là có thể song hướng hối đoái tiền thật cờ bài trò chơi đều dính liễu tụ cực lợi nhuận là vi phạm một khi định tội không chỉ có trò chơi muốn triệt để hạ khung đ ể vẽ l ộ tờ t h ậ m chí gặp phải lao ngục thai thương mà tại trần mạch k ế t trước cờ bài trò chơi sở dĩ buồn bực thanh n â m phát đại tài cũng là bởi vì đại bộ phận điểm nhà đầu tư đều dùng gần cầu phương thức lẩn tránh pháp luật phong hiểm tỷ như tại hải ngoại thành lập tệ thương từ tệ thương vì người chơi song hướng hối đoái tiền của trò chơi mà đệ vệ lộp đợt thì là lấy bơm nước hình thức lợi nhuận ở trong game thông qua bằng hữu bản phương thức thực hiện người chơi cùng người chơi ở giữa tiền của trò chơi giao dịch mà thực tế tiền mặt giao dịch thì là dựa vào tệ thương cái này bình đại rất nhiều kiếm được đầy bùn đầy bát cờ bài công ty game trên cơ bản đều là dùng loại mô thức này có nhiều chỗ cờ bài thậm chí dựa vào mấy chục ngàn người sử dụng liền hoàn thành ngàn vạn cấp bậc lãi hàng năm nhuận mà đức châu bài bổ kẻ càng là trong đó nặng thai khu Phàm là làm đ chương ngào câu lạc bộ, cơ bộ, ộ i loại thức này, lợi chính chính thức càng thành dụng này, nhuận đến n to là là đều áp doa g mô ờ Trần chín vẫn định mươi ba tranh tài có thưởng tại trải qua hơn một tháng nghiên cứu phát minh về sau lôi đỉnh c ơ bài chính thức đổ bộ chính thức ứng dụng cửa hàng cùng đế quốc sân đấu tại đế quốc sân đấu bên trên trang đầu trên cùng tháng này đẩy mạnh Thình lình phủ lên, lôi đế ỉ n bằng nở, ngoại trừ thông thường trò chơi tên, biểu tượng bên ngoài, còn quảng vương? trường tuần khoang thuyền. h chơi chi cờ có câu cáo. lời bài, biểu bài bồ là Ai mỗi giả game trừ trò tố một đưa Đấu đều lập kẹ đ quốc sân đấu có mấy chục triệu sinh động người sử dụng cùng online người sử dụng cao nhất thường có hơn hai trăm vạn cái này để cử vị sẽ tại đế quốc sân đấu trang đầu bên trên treo một tháng thời gian hiệu quả tuyệt đối là không cần nói cũng biết ngoại trừ cái này để cử vị bên ngoài trần mạch vậy tại mình ấy b ù cùng lôi đình trò chơi trên bình đài đồng bộ mở rộng trên cơ bản có thể lợi dụng tuyên truyền thủ đoạn đều cho dùng tới trước đó hứa quan tâm kỹ càng lấy chuyện này các người chơi đã sớm biết trần mạch muốn đẩy một cái mới trò chơi nhưng để bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là trần mạch vậy mà bỏ ra hơn một tháng thời gian làm một cái cờ bài quá lãng phí cái này để cử vị a các người chơi nghị luận ở mỹ không thể tưởng tượng nổi trần mạch vậy mà không có tiếp tục làm hố tiền trò chơi Đó c ă người bản n k h ô khoa học、à? Chẳng lẽ hắn tiết tháo vào, A. Dựa n g lẽ lại tiết trở về? ơ i làm thế nào thế c b à A, còn ờ bài tiền Ngươi không có c độ A. không bằng tiếp tục làm hố tiền trò chơi đâu hưởng công tốt như vậy để cử vị a trước kia cái này để cử vị đều là lấy ra mở rộng cỡ lớn vờ giờ trò chơi kết quả lại bị trần mạch lấy ra mở rộng cờ bài t à thiên cái nào hơn một tháng liền làm được cái này có thể được không không làm việc đàng hoàng a n g ư ơ i cút về mở cho ta phát t ứ t làng vsc giòn b tục làm không tốt sao cờ bài đều bị làm n á ta đế quốc cờ bài đều đã vận doanh đã lâu như vậy ngươi bây giờ làm đã quá muộn a mỗi tuần một đài cabin trò chơi thật cam lòng dốc hết vốn liếng a nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi muốn mất cả chỉ lẫn trải đâu là mỗi thứ tư đài a ba loại cờ bài mỗi cái đều có được rồi vẫn là đi xem một chút đi ta vừa lúc thiếu một đài cabin trò chơi đâu trên lầu lôi đỉnh trò chơi nước tiểu tính ngươi còn không có hiểu rõ sao không phải tù cũng đừng nghĩ loại chuyện này nhưng là đây là tranh tài a nói cái gì cũng có bất quá phần lớn người vẫn là bị mỗi tuần một đài ca bin trò chơi cái này mánh lưới hấp dẫn đến m à trần mạch vậy tại mình ấy bổ công bố tương quan quy tắc tranh tài lôi đỉnh bài bố kẹ đấu địa chủ ma tướng cái này ba loại cờ bài trò chơi mỗi một trò chơi bên trong đều sẽ có đấu trưởng từ thứ hai đến thứ bảy buổi sáng mười ấn mở bắt đầu ban đêm mười điểm kết thúc cách mỗi hai giờ liền biết mở xử lý một trận đấu tranh tài chia làm n n cái bản xem báo danh người chơi số mà định ra mỗi bản hạn định năm mươi sáu mươi người bản ngày không có đánh qua đấu trường người chơi ưu trước tiến vào trong đó mười điểm mười hai điểm mười bốn điểm mười sáu điểm đều là miễn phí trợ sớm báo danh miễn phí tiến vào mười tám điểm hai mươi điểm là trả tiền trận nhưng chỉ h o a n ba mươi phút đồng hồ báo danh căn cứ giao nạp nhất định sung sướng đ ầ u cạnh tranh mới có thể tiến nhập tất cả tranh tài đều là ba hạng đầu có ban thưởng dựa theo ban thưởng tỷ lệ hạng nhất sáu mươi tên thứ hai ba mươi hạng ba mươi miễn phí trận ban thưởng đại lượng sung sướng đ ầ u chút ít tích điểm trả tiền trận ban thưởng đại lượng tích điểm đến chủ nhật căn cứ tuần này tích điểm quyết ra trước năm mươi tên tiến vào trận chung kết b à n trận chung kết b à n lại quyết ra ba hạng đầu thu hoạch được vật thật ban thưởng hạng nhất vờ dịch giờ ca ba i chơi một đài, giá n Tên trò trị tà thứ hữu. 80.000 o cao thoại phối phối tính hữu. Hạng hữu. đài, giá trị tà hữu. Ba, cao phối điện bộ, giá máy trị tà trị tà bàn để bộ, 1 10.000 7.000 loại cờ bài mỗi một loại đều có tranh tài nói cách khác trần mạch mỗi tuần đều hội đưa ra gần ba trăm n g h n phần thưởng với lại cái này cùng rút thưởng không đồng nhất dạng rút thưởng có thể làm tay chân có thể thanh phần thưởng phát cho nội bộ nhân viên nhưng trần mạch xử lý là đấu t r ư ở n g thứ nhất liền là thứ nhất chân chính có thực lực người là nhất định có thể cầm tới thứ tự không có khả năng bị cướp mất cái thế giới này vờ giờ cabin trò chơi giá cả trên cơ bản tại 5 0 m m ư n g h n đến 2 0 0 t r ă n g h n ở giữa trần mạch chọn là 8 0 m m ư n g h n tả hữu cabin trò chơi thuộc về trung đẳng trình độ bất quá dạng này vậy đã đủ rồi huống chi còn có cao phối máy tính cùng điện thoại tin tức này vừa chuyển tới lập tức ở cờ bài người chơi vòng tròn bên trong chuyên gia với lại mượn từ v ẫ y bù diễn đàn không ngừng truyền bá Càng càng các chơi tức chí cờ chơi hoặc tâm người chơi, rục ngày này, bài nhiều người tin nhiều không người vậy thậm phải dịch. không biết rất trò tâm rút Dù sao lại đại bộ phận điểm người chơi đều cảm thấy giống đấu địa chủ loại trò chơi này vận khí thành điểm chiếm đoạt tỷ trọng rất lớn vận khí tốt lời hoàn toàn có thể một mực thắng được đi húng chi trần mạch cái này cờ bài trò chơi hoàn toàn miễn phí đấu trường lại tuyệt đối công bằng cho nên đều nghĩ đến thử thời vận coi như không thắng được ca bin trò chơi thắng một máy tính hoặc là điện thoại cũng rất tốt ta thượng tuyến cùng ngày lôi đỉnh cờ bài lần đao loạt trực tiếp tiêu t h ă n g đến 2 8 0 t r ă ngàn hơn nữa còn đang hiện lên hiện tăng lên không ngừng xu thế miễn phí cờ bài trò chơi lắp đặt bao rất nhỏ t â n thủ chỉ dẫn hoàn thiện đế quốc sân đấu mở rộng đấu trường phần thưởng kích thích đủ loại nhân tố trồng chất lên nhau để lôi đỉnh cờ bài lần đao loạt tại trong thời gian ngắn bộc phát đương nhiên tước chừng tám chín thành người chơi đều là hướng về phía tham gia náo nhiệt đến đều là ôm may mắn tâm lý cảm thấy mình sẽ là cái kia lấy đi ca bin trò chơi may mắn c h ắ n g tân thủ dẫn đạo làm sao nhiều như vậy a còn dễ dàng nhảy qua đơn giản như vậy bài bổ kệ quy tắc vậy dẫn đạo a đối tân thủ vẫn rất hữu hảo ta trước đó một mực đối quy tắc lập lờ nước đôi hiện tại cuối cùng là làm rõ ràng thật còn có đấu chừng a không ngừng đào thải thẳng đến quyết gia hạng nhất cảm giác so đại sảnh bàn có ý tứ a lôi đình bài bổ kẹ mới trò chơi loại hình cảm giác đấu địa chủ cùng ma tướng cạnh tranh quá kịch liệt loại này mới bài bổ kẹ là không là vậy đưa ca bin trò chơi à ta đi chơi cái này chút các người chơi nghiên cứu quy tắc về sau phát hiện bọn họ nhất định phải tiến vào chủ nhật trận chung kết bàn mới có thể rết vào ba vị trí đầu thắng được phần thưởng nhưng muốn vào trận chung kết bàn lời nói nhất định phải tại thứ hai đến thứ bảy thông thường bàn thắng được tận khả năng nhiều tích điểm giống ban đêm đấu trường t h ắ n g tích điểm nhiều nhưng cần một bút sung sướng đ ầ u mới có thể vào trận cho nên những người này nhất định phải đi phổ thông trận chơi hoặc là dứt khoát mình bỏ tiền mạo xương sung sướng đ ầ u với lại rất nhiều người chơi đều đã ý thức được lôi đình bài bộ kè có lẽ là cái không sai đột phá khẩu giống đấu địa chủ cùng ma tướng chơi nhiều người cạnh tranh khẳng định kịch liệt nhưng lôi đình bài bộ kè vậy đưa ca bin trò chơi với lại tất cả mọi người là học từ đầu cạnh tranh khẳng định phải yếu rất nhiều cứ như vậy Có r ấ tại lớn lôi lớn lôi mới nhóm người chơi đều chăn vào, lôi đình bài bổ kẹ, muốn chuyên công cái này kiểu mới bài bổ kẹ, đi thắng được phần thưởng. Ngay đầu số lớn người chơi chăn vào, để, lôi đình cờ bài, bên trong một chơi chơi được cờ bài cái kiểu bài đi bài, đều đầu để, đ vào, vào, bổ bổ kẹ, kẹ, số sảnh bàn đánh bài các ù n trường đại lượng mãn, đồng thời vậy tăng thêm một bước trò chơi này nhiệt g đấu đại độ. thời thêm một trò Tại bước bạm chơi vậy c đại du hí bảng danh sách cùng nóng lục x o á t chủ đề bên trên lôi đình cờ bài nhiệt độ không giảm có thể dự tính là ở sau đó trong một tháng lôi đình cờ bài người sử dụng lượng đem sẽ tiếp tục hiện lên bạo tạc tăng trưởng xu thế chương chín mươi bốn vội vàng không kịp chuẩn bị ngũ chiêu vậy đang chú ý lôi đình c ờ bài hắn hiện tại có chút hoảng ngày đầu tiên lần đao loạn để hắn giật n ả y mình nhất là chân mạch bộ thứ nhất tổ hợp quyền đi ra để hắn triệt để ý thức được mình sơ hở ngũ chiêu chính mình là làm cờ bài trò chơi lôi đình cờ bài thượng tuyến về sau đế triều hẫu ngu mình cờ bài trò chơi ngày đó sinh động trực tiếp ngã mười mấy vạn người cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ Hiện nhiên, nơi này đầu có rất lớn một bộ điểm người chơi đều là chạy đến lôi đỉnh cờ bài nơi đó đi có là cầu mới mẻ có là vì phần thưởng với lại ngũ chiêu vậy ngay đầu tiên cảm thấy sắc cơ hắn có rất mạnh dự cảm cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu không có cách ngũ chiêu chỉ có thể xin chỉ thị lâm chiều húc trong văn phòng lâm chiều húc sắc mặt không tốt lắm ngươi nói trò chơi này sẽ không tạo thành chúng ta người sử dụng số lớn sói mòn hiện tại là chuyện gì xảy ra ân ngày đầu tiên chúng ta cở bài trò chơi ngày sống liền ngã mấy chục ngàn cái này còn gọi không có số lớn sói mòn ngũ chiêu xoa xoa trên c h á n mồ hôi lâm tổng ngài nghe ta chậm rãi giải thích cái này chân mạch đã sớm là có dự mưu chỉ bất quá hắn đưa tới trò chơi lắp đặt bao căn bản không có lộ ra cái gì sơ hở cho nên ta mới hội không để ý đến hắn kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ dùng đấu trường tăng thêm phần thưởng kích thích phương thức đi làm mở rộng ta khi nhìn đến lắp đặt bao về sau coi là đấu t r ư ở n g chẳng qua là hắn một cái cách chơi sáng tạo cái mới căn bản không có ý thức được hắn hội trên một điểm này làm văn trường cho nên phán đoán mới hội xuất hiện sai lầm lâm t r i ề u húc trầm mặc một lát hỏi còn có biện pháp bổ cứu sao chủ yếu là đế quốc cờ bài cái này một hối chúng ta vậy đưa ca bin trò chơi đưa đến so với hắn nhiều gấp bội trước đem người chơi nhóm lưu lại lại nói ngũ t r i ề u nói ra lâm tổng chuyện này không có đơn giản như vậy chúng ta xác thực có thể đưa nhưng chúng ta không có đấu trường a lâm triều h ú t cao mày nói không có đấu trường liền dùng rút thưởng phương thức đưa chỉ cần các người chơi tại tuyến lúc trường hoặc là đánh bài cục số đạt tới số lượng nhất định liền có rút thưởng cơ hội dạng này chẳng phải có thể kéo cao ngày sống sao ngũ t r i ề u nói ra lâm tổng cái này vẫn là có khác nhau nếu như là rút thưởng phương thức đại bộ phận điểm người chơi sẽ cảm thấy khẳng định quất không đến mình nhiệt tình khẳng định không cao chúng ta có mấy triệu người sử dụng mỗi tuần quất 10 đài thậm chí 30 đài cabin trò chơi cái này chúng thường xác suất cũng mới mấy một phần một trăm ngàn a với lại rút thưởng thu hoạch được các người chơi nhiệt tình sẽ không cao lắm phần lớn người hội áp dụng t r e o máy soát số lần phương thức thu hoạch được tư cách đối ngày sống kích thích sẽ không quá cao trần mạch làm đấu t r ư ở n g mặc dù tặng đỗ ít mỗi tuần chỉ có ba đài cabin trò chơi nhưng hắn chỗ thông minh ở chỗ cho tất cả người chơi biểu hiện giả dối liền là để các người chơi cảm thấy đây là một trận đấu chỉ cần mình có thực lực liền tất nhiên có thể thắng được phần thưởng lâm t r i ề u h ú t cao mày nói chúng ta cũng làm đấu trường phải bao lâu một tuần có thể hoàn thành sao ngũ t r i ề u nói ra ta đã khẩn cấp sắp xếp người đi làm nhưng tranh tài bản quy tắc tương đối phức tạp lượng công việc trên cơ bản chiếm được toàn bộ cờ bài trò chơi ba mươi phần trăm tả h ư u tăng thêm khảo thí điều ưu thời gian chỉ sợ m u ố n lưỡng lâm t r i ề u h ú t sắc mặt tâm trầm lưỡng quá lâu ta mặc kệ ngươi là thức đêm suốt đêm vẫn là đánh ạ dễ lỉn một tuần bên trong cho ta làm được trước lúc này rút thưởng mỗi ngày quất ca bin trò chơi điện thoại máy tính mua sắm thẻ tóm lại có thể đưa đều đưa nhất định cho ta thanh ngày sống ổn định ngũ chiêu vội vàng gật đầu là lâm tổng ta lập tức an bài đi làm đế triều hâu ngu phản ứng vậy rất nhanh tại lôi đỉnh cờ bài thượng tuyến ngày hôm sau đế quốc cờ bài lại bắt đầu rút thưởng hoạt động người chơi mỗi ngày ở trong game cam đoan nhất định đổ i bộ lúc trường hòa số liền có thể thu hoạch được rút thưởng cơ hội phần thưởng từ mua sắm thẻ đến vờ giờ cabin trò chơi cái gì cần có đều có h i ệ n nhiên đối mặt với trần mạch thế công đế triều hậu ngu chỉ có thể bị ép tiếp c h i ề u bọn họ còn không có ngu đến mức hội hậu chi hậu giác địa bị động bị đánh nhưng rút thưởng cái này ứng đối phương thức thực sự không tính là cái gì cao chiêu không có cách đế quốc cơ bài căn bản không có làm đấu trường cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này trước chịu đựng một xuống cái này về sau đế quốc cơ bài ngày sinh động người chơi số s á c thực ổn định thậm chí còn có chút tăng trở lại nhưng cái này chút trở về người chơi đại bộ phận điểm cũng là vì thượng tuyến t r e o máy tìm vận may rút thưởng chân chính nghiêm túc đánh bài không nhiều tương phản số lớn người chơi tại lôi đ ỉ n h cơ bài bên trong chơi đến quên cả trời đất nhất là lôi đ ỉ n h bài bổ kẹ loại này mới bài bổ kẹ loại hình rất nhanh liền có một nhóm trung thực người chơi vậy có càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu nghiên cứu loại này bài bổ kẹ phía sau kỹ xảo rất nhiều người chơi phát hiện lôi đình bài bổ kẹ bên trong cao thủ tỷ số thắng rõ ràng cao hơn đấu địa chủ cùng m a tướng chỉ cần ngươi từ đầu tới cuối duy trì khắc chế tại cầm tới kém bài thời điểm hợp lý vứt bỏ bài trên cơ bản đều có thể bảo chứng mình ổn định lợi nhuận đương nhiên vậy có một bộ điểm người chơi không thích cái này cách chơi cảm thấy loại này bài bổ kẹ đánh cho quá hoan uổng nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo không thể xúc động thêm chú nếu không rất dễ dàng bị đánh đến mất cả trì lẫn trải bất quá cái này cũng, cũng không ảnh hưởng lôi đình c ờ bài lửa nóng coi như cái này chút người chơi không thích lôi đình bài bố kẹ bọn họ cũng có thể đi chơi đấu địa chủ hoặc là ma tướng rất nhanh lôi đình c ờ bài người chơi bình luận cũng nhiều bắt đầu tân thủ chỉ dẫn rất tỉ mỉ a cảm giác một chút mảnh làm được so cái khác cờ bài trò chơi tốt cảm giác rất lương tâm a mỗi ngày đều đưa rất nhiều hạt đậu còn có ba lần phá sản thấp bảo đảm rất thích hợp ta loại này từ thiện cực vương hình tuyển thủ trên lầu ngươi mỗi ngày mới thua mấy ngàn đậu sao có thể tính cược vương a nhiều lắm là xem như từ thiện cược chó trước kia thật không có chú ý có nhiều cao thủ như vậy ta vẫn cho là mình rất lợi hại kết quả hiện tại tích điểm đều không giết vào trước một trăm đừng càng ta vờ giờ cabin trò chơi ta thắng chắc mặc dù bây giờ ta trình độ chơi bài còn không được nhưng cuối tuần quán quân nhất định là ta ta đã quyết định chuyển ném lôi đỉnh cờ bài ôm ấp bởi vì nơi này miễn phí hạt đậu đưa được nhiều chủ nhật lôi đỉnh cờ bài người chơi số đã phá một triệu năm trăm n g à n cái này tăng trưởng tốc độ so ta gọi mở tờ tốc độ còn phải nhanh hơn đương nhiên cái này chút người chơi tuyệt đại đa số đều là miễn phí người chơi lôi đ ỉ n h cơ bài thu nhập khẳng định ngay cả ta gọi mở tờ đầu ngón chân cũng khó khăn s ở đến bất quá liền chỉ là cái này sinh động người chơi lượng tăng trưởng liền đã đầy đủ để nghiệp nội nhân sĩ c h ấ n kinh không hề nghi ngờ lôi đ ỉ n h cơ bài phát hỏa thậm chí một chút DC cùng trò chơi cầm tay dẫn chương trình tại trực tiếp thời gian nhàn hạ vẫy thanh đế quốc đấu địa chủ đổi thành lôi đình đấu địa chủ còn có một số cờ bài trò chơi dẫn chương trình dứt khoát liền lấy trực tiếp thắng cabin trò chơi vì mánh lưới trực tiếp đấu trường còn có mấy vạn người đang nhìn cái này mánh lưới đã bị triệt để xào lên mà đấu trường loại này mới là hình thức g a m e kết hợp lôi đình bài bộ kẹ đặc thù cách chơi vậy bắt đầu từ cờ bài trò chơi kẻ yêu thích quần thể bên trong hướng càng nhóm lớn hơn thể khuyết tán chương chín mươi mốt đốt tiền dây trắng lệnh số chương lý do tác giả cờ hờ nở hờ giờ sửa và gộp chương sau khi nghiên cứu mình thấy trước khi gộp chương hay hơn nên để nguyên từ giờ sẽ lệnh số chương nhưng không ảnh hưởng nội dung chuyện bởi vì lôi đình cờ bài thượng tuyến mà chứng thương yêu không dứt không ngừng đế triều hâu ngu thần huyễn sân đấu tổng giám đốc đinh hình vậy đang tại gấp đến độ dơ chân thần huyễn sân đấu cũng là trong nước đại con đường thường chỉ bất quá bọn họ nghiên cứu phát minh năng lực kém xa đế triều h â ngu cùng thiện ý h â ngu thần h u y ệ n sân đấu rất xem trọng cờ bài trò chơi cũng là thanh cờ bài trò chơi xem như là mở rộng người sử dụng bảy thủ đoạn trọng yếu kết quả lôi đỉnh cờ bài vừa ra tới đinh hình vậy m ộ t bước thứ độ gì đinh hình cảm giác mình so đậu nga còn đoan làm sao trần mạch cùng đế triều h â ngu thần tiên đánh cung còn lan đến gần mình trần mạch vậy mà cầm đế triều h â ngu trang đầu để cử vị mở rộng cờ bài trò chơi đế triều h ô u ngu vậy thật là thật đúng là cho hắn mở rộng cái này không phải mình cung cấp cái quốc làm cho đối phương đào mình chân tường sao c h â n mạch còn thông qua đấu trường đưa ca bin cho chơi như thế thô bạo phương thức nhất khí là các người chơi lại còn phi thường m ù a trướng thứ đ ổ gì a từ khi lôi đ ỉ n h cờ bài thượng tuyến về sau t h ầ n huyễn cờ bài ngày sinh động người sử dụng mỗi ngày đều ngã hết mấy vạn đinh hình có thể không nóng này sao được đinh hình vậy b u ồ n b ự c cái này rõ ràng liền là trần mạch cùng đế triều h ẫ ngu sự tình mình cái này thật là nằm vậy trúng đạn a đinh hình cũng gặp phải giống như lâm c h i ề u húc khốn cảnh muốn phản kháng một cái đi làm sao phản kháng a trò chơi bản thân căn bản không có đấu trường cái này cơ chế a muốn nói dùng rút thưởng phương thức đưa hiệu quả không tốt thật muốn kéo vào đốt tiền đại chiến cái kia cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mang đủi cứu hỏa trị ngọn không trị gốc a nhưng là biết rõ là uống rượu độc giải khát còn không thể không làm không làm lời nói ngày sinh động liền mỗi ngày đều cùng rơi không bao lâu thần huyễn sân đấu người sử dụng liền phải số lớn sói mòn không có cách đinh hình cắn răng một cái chúng ta vậy đưa ca bin trò chơi còn có lập tức cho ta tăng giờ làm việc thanh đấu trường làm được trần mạch chiêu này trực tiếp thanh toàn bộ cờ bài trò chơi vòng nước cho trộn lẫn không biết có bao nhiêu nhà thiết kế thức đêm khai phát đấu trường nếu như trần mạch có thể thu thập án nghiệm thăng cấp lời nói đoán chừng một tuần này bên trong liền có thể thăng liền ba cấp bất quá như thế để ăn dưa quần chúng nên đón một trận cuồng hoan có ba bốn cờ bài trò chơi đều mở rút thưởng hoạt động thật nhiều người khô giòn cái gì vậy không làm điện thoại cùng máy mô phỏng toàn bộ triển khai một cái treo mấy cái hộ khách bưng liền vì đoạt rút thưởng cơ hội bất quá mặc dù cái khác cờ bài trò chơi vậy treo nhưng đều là qua loa cho xong bởi vì cái này chút cờ bài trò chơi đều là áp dụng rút thưởng phương thức không cần quá nghiêm túc chơi game chỉ có lôi đ ỉ n h cờ bài dùng tranh tài phương thức cho nên các người chơi đều m a u lấy k i n h tại lôi đỉnh cờ bài bên trong soát tích điểm sống thứ tự chủ nhật lôi đỉnh cờ bài bên trong đấu địa chủ ma tướng cùng lôi đỉnh bài bổ kẻ ba loại cờ bài trò chơi toàn đều nên đón cuối cùng tranh tài b ả n tại trải qua hơn một giờ kịch liệt chiến đấu về sau ba cái trò chơi b ả n toàn đều quyết ra ba h ạ n g đầu trần mạch thủy trung đang chú ý chuyện này trên lấy b ù toàn bộ hành trình trực tiếp tranh tài mấu chốt quá trình cuối cùng vậy thanh lấy được thưởng danh sách cho công bố cũng trước tiên đánh điện thoại liên lạc mấy người này thanh phần thưởng cho hệ thống tin nhắn tới cuối cùng tranh tài bàn sau khi kết thúc chuyện này nhiệt độ lần nữa lên men các người chơi đối với đến tiếp sau tranh tài chú ý độ cao hơn thông qua trực tiếp xem hết tranh tài toàn bộ hành trình ta run lầy b ẩ y mẹ nó cái này chút trận chung kết bản tuyển thủ đều là quái v ậ t a ta mới phát hiện nguyên l a i có nhiều như vậy ẩn giấu đi cờ bài cao thủ tranh tài công khai trong suốt không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong có hai ba cái tuyển thủ ta biết là uy tín lâu năm bạn lần này nhất định phải cho trần mạch điểm cai tán thật phục cờ bài trò chơi đều có thể bị trần mạch chơi ra hoa đến chỉ có thể nói có ít người hắn làm cái gì đều là thứ nhất ta cái khác trò chơi nhà thiết kế nhóm j u n lầy bẫy lại một lần nữa trải nghiệm đến bị lôi đ ỉ n h trò chơi chi phối sợ hãi chỉ có thể nói trần mạch ý đồ xấu là thật nhiều ta một cái không thế nào chơi cờ bài đều bị hắn hấp dẫn đến đây mặc dù đánh lâu như vậy ngay cả t i ế n trận chung kết trận tư cách đều không có đi nhưng vẫn là mỗi ngày kiên trì chơi chơi đã quen lôi đỉnh cờ bài về sau cái khác cờ bài trò chơi thật chơi không nổi nữa đều quá thô giáp lôi đỉnh cờ bài là trên thị trường trò chơi trải nghiệm tốt nhất cờ bài trò chơi không có cái thứ hai nói cho đế quốc cờ bài ta trở về không được trên lầu một thuận tiện cho thần h u y ễ n cờ bài chuyển lời ta vậy trở về không được trên lầu chư vị chờ ta một chút chờ ta hút xong cái này thường ta vậy tới tìm các ngươi thứ nhất tuần kết thúc lôi đỉnh cờ bài người sử dụng lượng tăng v ọ t số lượng đạt đến hai triệu hai trăm ngàn ta gọi mở tờ một tháng mới đạt tới người sử dụng lượng lôi đỉnh cờ bài một tuần liền đạt đến đến tiếp sau nhiệt độ tiếp tục cấm lên dạng n à y một tháng qua trần m ạ n h đoan chừng nếu như thuận lợi lời nói lôi đỉnh cờ bài có thể vì chính mình lôi đỉnh trò chơi bình đài mang đến tám triệu trở lên người sử dụng lượng thậm chí ngàn vạn người sử dụng lượng cũng có thể chờ mong một cái ngàn vạn người sử dụng lượng là khái niệm gì đâu liên minh huyền thoại tại khác thời điểm người chơi số lượng tại một triệu bốn trăm n g à n tả hữu đến s hai thời điểm đại khái vì mười một phẩy năm triệu ngàn vạn người sử dụng lượng trên cơ bản đã là hơi thất p ạ i dê không nó hai cùng canh gác tiên phong cấp bậc này đương nhiên cờ bài trò chơi sinh động người sử dụng nước điểm rất lớn cùng mộ bạ trò chơi không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh có thể nói nơi này đầu hơn phân nửa đều là nước điểm chân chính hạch tâm người chơi không có nhiều phần lớn người đều là ngẫu nhiên đi lên đánh cái một hai thanh liền chạy lần sau chơi tiếp không biết là ngày tháng năm nào với lại lôi đ ỉ n h cờ bài cái này sinh động người chơi số cùng kiếp trước kẻn x è n cờ bài hơn hai trăm triệu người sử dụng cũng căn bản không cách nào so sánh được hoàn toàn không phải một cấp độ bất quá đối với trần mạch tới nói đã tốt vô cùng c h ỉ ít có cái này chút người sử dụng đối với hắn về sau mở rộng trò chơi mà nói phi thường có lợi trần mạch không có trông cậy vào cờ bài trò chơi lợi nhuận tựa i ế p xuống hắn d như, như kiếp trước đón xe phần mềm đại chiến cùng hưởng xe đạp đại chiến đồng dạng đã bắt đầu đốt tiền liền không thể ngừng trần mạch hiện tại vị ở người khiêu chiến địa vị muốn nào động cái khác trò chơi người sử dụng không dưới mánh liệt liệu là không được huống chi lúc này mới bao nhiêu tiền một tháng một hai trăm vạn có thể mua nhiều như vậy người sử dụng từ lâu dài đến xem là rất đáng từ tuần thứ nhì bắt đầu đế quốc cờ bài cùng thần huyễn cờ bài vậy n h a u n h a u đẩy ra đấu trường với lại vậy là thông qua đấu trường đưa phần thưởng hành động này vì bọn họ vãn hồi một bộ điểm người sử dụng nhưng vậy cuối cùng chỉ là bị động phòng thủ m à thôi bởi vì vì bọn họ thể lượng quá lớn lôi đỉnh cờ bài người sử dụng trải nghiệm làm được càng tốt hơn lại là dẫn đầu đẩy ra đấu trường cờ bài trò chơi cho nên không hề nghi ngờ tại trận này đốt tiền đại chiến bên trong lôi đỉnh cờ bài là không thể tranh luận tiêu điểm thế chân vạc đã thành cờ bài trò chơi lĩnh vực vốn là đế quốc cờ bài cùng t h ầ n huyễn cờ bài một siêu một cường cùng tồn tại mà lôi đỉnh cờ bài cường thế giết vào trực tiếp từ cái này hai trò chơi bên trong cướp đi số lớn người sử dụng trở thành thứ ba khoản g có trọng đại lực ảnh hưởng trò chơi về phần cái khác cờ bài trò chơi cũng chỉ có thể run l ờ y bẩy chương chín mươi hai không giống bình thường văn tự loại mạo hiểm trò chơi trải nghiệm trong tiệm trần mạch cuối cùng kiểm tra một lần sinh mệnh tuyến nội dung cốt truyện đối tô cẩn du cùng trịnh hoàng hy nói ra t ố t thông qua được a quá tuyệt vời tô cẩn du cũng không khỏi đến hoan hô lên cái này tương đương với nàng và trịnh hoàng hy hai người độc lập hoàn thành trò chơi trần mạch trên cơ bản không có nhúng tay cho nên phi thường có kỷ niệm ý nghĩa nếu như trần mạch chỉ đạo trịnh hoàng hy sửa lại bảy tám lần nội dung cốt truyện không tính nhúng tay lời nói trịnh hoàng hy vậy nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra tiếu dung mặc dù bị trần mạch yêu cầu sửa lại nhiều lần nội dung cốt truyện nửa đường còn có hai ba lần điệu t r ư ở n g cả nhưng rốt cuộc hoàn thành ở trong quá trình này trịnh hoàng hy đối với trò chơi nội dung cốt truyện lý giải lại tiến thêm một bước đối người chơi tâm lý thanh điều khiển năng lượng lực vậy có nhất định tăng cường hiện tại trịnh hoàng hy cũng có chút chờ mong các người chơi chơi đến trò chơi này phản ứng là cái gì sẽ thích hắn nội dung cốt truyện sao t r â n mạch thanh sinh m ệ n h tuyến lắp đặt trên điện thoại di động đưa cho thường tú nhã tới đi làm cái thứ nhất chuột bạch ra thường tú nhã vậy có chút hiếu kỳ cái này chút thiên bọn họ cũng đều biết tô cẩn du cùng trịnh hoàng hy đang chơi đùa một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi nhưng là cụ thể là trò chơi gì nội dung cốt truyện như thế nào cái này chút hoàn toàn không biết cái thế giới này văn tự loại mạo hiểm trò chơi là thật nhiều mà lại là một loại tương đối kinh điển trò chơi loại hình rất nhiều thiên vị nội dung cốt truyện trò chơi nhà thiết kế nhóm nhập môn tác phẩm bình thường đều là văn tự loại mạo hiểm trò chơi bởi vì loại trò chơi này rất dễ dàng làm chỉ cần một cái tốt kịch bản là đủ rồi cái khác liền là mua một bộ đẹp mắt là vẽ lại dùng tiền mời người phối cái âm liền xong việc nhưng là vậy chính là bởi vì văn tự loại mạo hiểm trò chơi rất nhiều muốn tại lĩnh vực này làm ra đặc điểm đến cũng rất khó cái thế giới này văn tự loại mạo hiểm trò chơi cùng kiếp trước rất giống đề tài chủ yếu tập trung ở đô thị cổ đại xuyên qua hai cái này phương diện bởi vì rất nhiều văn tự loại mạo hiểm trò chơi đều là mặt hướng nữ tính người chơi mà nữ tính người chơi ứa hai cái này đề tài t h ư ờ n g tú nhã mình bình thường vậy chơi văn chữ loại mạo hiểm trò chơi chỉ bất quá về sau gặp được văn tự loại mạo hiểm trò chơi có chút liên miên bất tận đều là đồng dạng khuôn mẫu bộ khác biệt cố sự đã thấy nhiều rất dễ dàng mệt nhọc nếu như văn tự loại mạo hiểm trò chơi chỉ có nội dung cốt t r u y ệ n khác biệt vậy còn không như đi xem nữ nhiều lần tiểu thuyết ta thật sao thường tú nhã kỳ thật có chút lo lắng sinh mệnh tuyến trò chơi này sẽ cùng nó văn tự khác loại mạo hiểm trò chơi quá nói h ù a nhưng nghĩ nghĩ cái này dù sao cũng là cửa hàng trường tự mình giữ cửa ải mà cửa hàng trường trò chơi ân ngoại trừ ta gọi mở tờ có chút hố cha bên ngoài cái khác trò chơi sáng ý đều là rất tuyệt trò chơi ô biểu tượng chỉnh thể s ắ c điệu l ệ c h màu đen cấp trên còn có cái tiểu nhân mặc quần áo thoạt nhìn như là cái phi hành g i a ô biểu tượng góc trên bên phải có cái ý nghĩa không rõ sóng điện tiêu chí ân chẳng lẽ là khoa huyễn đề tài như thế rất hiếm thấy thường tú nhã điểm kích ô biểu tượng bắt đầu trò chơi tiến vào trò chơi là cái nho nhỏ nhắc nhở cửa sổ sinh mệnh tuyến là một cái dùng mấy ngày thời gian giảng thuật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cố sự thái lạc đem tùy thời cùng ngài giữ liên lạc xin cho phép bản trò chơi hướng ngài gửi đi thông chi khả năng này sẽ ảnh hưởng ngài trò chơi trải nghiệm thường tú nhã điểm kích cho phép cái nút xuất hiện ở trước mặt nàng là một cái có chút cùng loại với phần mềm chặt giao diện rất nhanh từng đầu tin tức nhắc nhở bắn ra ngoài thông tin đang tại tiếp nhập chính tại kiến lập kết nối đang tiếp thụ tin tức uy u i cái đồ chơi này có thể sử dụng sao có ai có thể thu đến sao liên tục ba cái câu hỏi thường tú nhã có chút một bức lại nhìn xuống bên cạnh có hai cái tuyển hạng ai đang nói chuyện cùng ta nhận được thường tú nhã cảm giác hai câu này ý tứ không sai biệt lắm hẳn là sẽ không ảnh hưởng đằng sau quyết định điểm kích ta nhận được a cảm ơn trời đất vậy mà có thể liên hệ đến người quá tốt rồi ta cũng chờ mấy giờ lại là hai cái tuyển hạng ngươi là ai cùng đã xảy ra chuyện gì thường tú nhã suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là trước hỏi một chút thân phận đối phương tương đối tốt thế là điểm kích ngươi là ai cái này hai lần lựa chọn về sau thường tú nhã đã hiểu cái trò chơi này cùng với những cái khắc văn tự loại mạo hiểm trò chơi chô khác biệt sinh mệnh tuyến cả cái trò chơi không có cái kia chút lời buộc bạch cùng bối cảnh miêu tả nó cả cái trò chơi liền là một cái phần mềm chát chỉ bất quá cùng ngươi trò chuyện thiên không phải chân chính người mà là trong trò chơi giả lập nhân vật trò chơi này thanh cửa sổ trò chơi làm thành một cái có t r ê n h lệch chút ít khoa huyễn phong phần mềm chát giao diện chính là vì kiến tạo loại này chân thực cảm xúc bao quát hướng người chơi gửi đi thông chi tin tức cũng nhưng là thái lạc hiện tại ở vào không có đầu mối trạng thái hắn vốn là một tên đệ tử lên thuyền nhưng thật ra là vì làm thí nghiệm đối với loại này tình huống khẩn cấp h ạ n như thế nào sống sót không có chút nào chuẩn bị bất quá thái lạc nhìn vẫn rất lạc quan loại tình huống này lại còn có nhàn tình nhã trí múa mép k h a môi thường tú nhã cũng bị lời này l à m nhảm làm cho tức cười xem ra cuối cùng nhiệm vụ liền là giúp cái này phi hành ra chạy đi a nhìn cũng không làm sao khó hẳn là so với cái kia não đại động mở cung đấu nội dung cốt chuyện muốn dễ dàng hoàn thành a thường tú nhã thầm nghĩ ta phụ cận có tòa màu trắng sân phong tại mấy dặm anh có hơn bất quá cái này núi khá là quái dị lại là tả h ư u đối xứng cảm giác không quá giống là tự nhiên hình thành về phần ngói bên trong á h ả o rơi vỡ điểm giống như so sơn phong cách ta gần một chút ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào phía dưới có hai cái tuyển hạng tiến về rơi vỡ điểm cùng tiến về sân phong thường tú nhạ rất nhanh ý thức được đây cũng là một cái tương đối mấu chốt nội dung cốt truyện lựa chọn bởi vì lúc trước thái lạc đã ám hiệu ngọn núi này hình tượng tương đối cổ quái với lại lại cách hắn xa xôi h i ờ n n h i ê n hẳn là tiến về rơi vỡ điểm mà thường tú nhã lựa chọn tiến về rơi vỡ điểm đúng có chút đạo lý nơi đó nhưng có thể may mắn người còn sống tốt ta phải hướng nam đi tới cảm giác ít nhất phải hoa một giờ a ta đến chỗ ấy liền thông chi ngươi nói xong câu nói này hệ thống nhắc nhở thái lạc bận rộn thường tú nhã xứng sở ý gì không có bước kế tiếp tuyển hạng thái lạc vậy không nói gì thêm trò chơi đến nơi đây liền dừng lại vậy không có bất kỳ cái gì nhắc nhở thường tú nhã lại nhìn một chút phía trước thái lạc nói chuyện chẳng lẽ nói thật muốn một giờ về sau mới hội liên hệ ta thường tú nhã có chút mẫu bức loại này văn tự loại mạo hiểm trò chơi nàng còn là lần đầu tiên gặp được lại muốn người chơi làm các loại một giờ không có cách thường tú nhã chỉ có thể tạm thời đi làm điểm khác sự t ì n h nàng không dám đóng lại tiến trình sợ thái lạc liên hệ nàng thời điểm không thu được tin tức chương chín mươi ba sinh m ệ n h tuyến chỗ đặc thù sau một thời gian ngắn thái lạc phát tới tin tức ôi thổ huyết đoạn đường này so nhìn xa nhiều ta đi được hai cái đ u ổ i giống thạch rau câu đồng dạng run lên có hay không đi đến một nửa đường cũng không biết quá tốt rồi ta hiện tại đầy trong đầu muốn đều là thạch rau câu thái l ạ c bận rộn t h ư ờ n g tú nhã lúc đầu vui mừng nghĩ thầm cái này còn chưa tới một giờ liền hồi âm quả nhiên không hội thật làm cho người chơi chờ lâu như vậy kết quả xem xét tin tức bó tay rồi nguyên lai、like、chẳng qua là dành thời gian hồi phục dưới a sau đó lập tức lại phồn mang không có cách thường tú nhã tiếp tục chờ rốt cục một giờ đến thái l ạ c lại lần nữa phát đến tin tức cũng hỏi thăm thường tú nhã là hẳn là đi thuyền viên khu vẫn là khoang điều khiển thường tú nhã suy nghĩ một chút phía trước nội dung cốt chuyện ám chỉ qua hẳn là thử đi tìm một cái người sống sót thế là lựa chọn thuyền viên khu cứ như vậy thường tú nhã cùng thái l ạ c câu được câu không địa trò chuyện lên nội dung cốt t r u y ệ n tấu không chế được rất tốt luôn luôn tại tương đối mấu chốt địa phương gây mất để thường tú nhã có chút chăm chào cào tâm địa chờ lấy thái lạc hồi phục với lại nội dung cốt t r u y ệ n tốc độ tiến triển vậy rất thích hợp không nhanh không chậm thái lạc tại nói chêm chọc cười sau khi hội thỉnh thoảng lại hỏi một chút vấn đề mấu chốt để thường tú nhã đi làm quyết định thường tú nhã chỉ dẫn lấy thái lạc tại thái không thuyền bên trong không ngừng mà lục soát giúp hắn tìm kiếm thức ăn cùng dừng chân địa điểm thái lạc hỏi ta muốn đi phi thuyền phân đôi u tại động cơ nơi đó dựng cái lều vải dạng này sẽ khá ấm áp bất quá cái kia động cơ có phóng xạ ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút một đêm hấp thu một trăm năm mươi giặt phóng xạ lượng hội sẽ không chết ta du hành vũ trụ phục máy cảm ứng nói phóng xạ lượng đại khái là cái này giá trị thường tú nhã giật mình cái gì để cho ta đi thăm dò phóng xạ lượng nhìn tới đây hẳn là một cái tương đối mấu chốt nội dung cốt truyện thái l ạ c có thể lựa chọn ấm áp nhưng là có phóng xạ phi thuyền phân đôi u hoặc là rất lạnh nhưng là không có phóng xạ trong phi thuyền thường tú nhã cũng không biết làm như thế nào tuyển 150 giặt phóng xả lượng cái kia là bao nhiêu à? không có cách thường tú nhã cảm giác cái lựa chọn này hẳn là rất mấu chốt chỉ có thể bật máy tính lên lục soát 150 giặt rất nhanh kết quả tìm kiếm đi ra hấp thu liều thuốc giặt 150 phía dưới không cái gì ngắn hạn hiệu ứng thường tú nhã hồi phục đi lò phản ứng bên cạnh thái lặc trả lời nói câu lời trong lòng ta hiện tại t r ộ t dạ rất ta nói là cảm tạ ngươi giúp ta vượt qua hôm nay tuyệt đối là đời ta biết bắt nhất một ngày cho nên ta quyết định tin tưởng ngươi về phần cái này phóng xạ cường độ có phải là thật hay không không có việc gì ta muốn chỉ có đến buổi sáng ngày mai mới có thể biết mang theo cái này vui sướng ý nghĩ ngủ ngon đi mặc kệ ngươi ở đâu nguyện ngày mai hết thảy đều có thể tốt thái lạc bận rộn thương tú nhã kéo kéo màn hình không có lại tiến nhập bận rộn trạng thái thật muốn chờ một đêm bên trên cảm giác đêm nay ta hẳn là ngủ không ngon thương tú nhã thật thật lo lắng mặc dù trên mạng nói 150 giặt p h ó n g xạ lượng không có vấn đề nhưng là ai có thể bảo chứng đây có phải hay không là cái bây giờ đâu bất quá lo lắng cũng vô ích xem ra cần phải các loại mấy giờ mới có thể thu được thái lạc hồi phục thường tú n h ã đứng dậy nói với trần mạch cửa hàng trường a cái kia ta có thể hay không đưa di động mang về a trần mạch nói ra ân ngày đầu tiên nội dung cốt truyện đã hoàn thành kỳ thật ngươi t r ư ờ n g nào thì hồi phục nội dung cốt truyện đều hội bình thường tiến lên không cần thiết trước tiên hồi phục thường tú nhã gật gật đầu ân ta biết nhưng là ta vẫn là muốn mang về trần mạch cười cười t ố t vậy liền mang về đi đừng để thái lặc trở đến quá lâu thường tú nhã nói ra t ố t cảm ơn cửa hàng trưởng nhìn thấy thường tú nhã đối trò chơi này phản ứng về sau trần mạch đại thể yên tâm trò chơi này nội dung cốt truyện xem như phục hiện đến không sai ở kiếp trước sinh mệnh tuyến l ử a cháy tới hay là bởi vì mã bá dung mấy cái nổi danh tác ra trên đầy bổ đề cử trò chơi này ra tiếng trung bản về sau rất nhanh liền leo lên trả tiền bảng vị trí số một đây đối với một cái đơn giản như vậy văn tự loại mạo hiểm trò chơi mà nói có thể nói là đạt được thành công lớn kỳ thật trò chơi này cũng không tính đến cỡ nào mới lạ sáng ý đơn giản liền là một cái cực giống phần mềm chát giao diện thêm cái chức liễu lo không ngừng giả lập nhân vật nó biểu hiện lực thậm chí không bằng một chút mấy năm trước văn tự loại mạo hiểm trò chơi nếu như thanh toàn bộ văn bản quất lấy ra đọc lời nói nó sẽ trở nên kẻ nhạt vô vị nhưng là trò chơi này chân chính tuyệt diệu c h ô ở chỗ nó tự sự tấu không phải quyết định bởi tại độc giả đọc tốc độ mà là quyết định bởi tại chân thực tốc độ thời gian trôi qua thái lặc mỗi một bước hành động người chơi đều phải kiên nhẫn chờ đợi ngắn thì vài phút lâu là mấy giờ loại này biểu hiện hình thức hoàn mỹ phù hợp inter thời đại mọi người xã giao tấu lúc đứt lúc nối liên hệ không chỉ có không hội khiến người ta cảm thấy chán ghét ngược lại để người chơi tràn đầy chờ mong sau đó theo nội dung cốt chuyện không ngừng tiến lên Thái lạc vậy gặp đ từng từng ở trong quá trình này các người chơi đối với thái lạc tán đồng cảm giác không ngừng mà tăng cường giống như hắn không phải cái giả lập trí tuệ nhân tạo mà là một cái chân thực người một cái bị nhốt ở trong không gian chờ đợi mình giải cứu người một cái bằng h i ế u mà loại này tán đồng cảm xúc tại cuối cùng đại đoàn viên kết cục h ạ p p y ending ở bên trong lấy được thăng hoa các người chơi cảm xúc đạt được phong thích tựa như là thật cứu được một cái thiện lương sinh mệnh đồng dạng mà loại này tấu tình tán đồng cảm giác tam trọng kích thích để cái này nhìn như đơn giản văn tự loại mạo hiểm trò chơi tỏa ra cường đại sinh mệnh lực thu hoạch đại lượng khen ngợi ngay hôm sau trần mạch tuyên bố sinh mệnh tuyến kỳ thật trò chơi này chỉ là trần mạch cho trịnh hoàng hy luyện tập chi tác cũng là vì kiểm tra một chút lôi đỉnh trò chơi bình đài hiện tại người sử dụng lượng như thế nào lần này sinh m ệ n h tuyến không có treo ở chính thức ứng dụng cửa hàng mà là treo ở lôi đỉnh trò chơi bình đài giá bán vẹn vẹn một khối tiền đồng thời trần mạch vậy phát một đầu vệ bù mới trò chơi sinh m ệ n h tuyến đã treo ở lôi đỉnh trò chơi bình đài đây là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi một cái phi hành gia thai nạn phi thuyền mà hắn một lần t ỉ n h cờ liên hệ đến ngươi toàn bộ quá trình liền là hắn cùng ngươi không ngừng đối thoại không có hình tượng thuần văn tự trong trò chơi bên ngoài thời gian nhất trí mọi người nhớ kỹ ngàn vạn thanh trò chơi này đẩy đưa mở ra không có cái khác tuyên truyền thêm nhiệt chỉ có một đầu đầy bù cùng lôi đỉnh trò chơi bình đài một cái đẩy đưa tất cả thông qua lôi đỉnh trò chơi bình đài đổ bộ người chơi đều có thể nhìn thấy nhiều một cái mới trò chơi chỉ phải hao phí một nguyên tiền mua sắm về sau liền có thể chơi treo lên chờ đợi xem hai mươi bốn giờ lượng tiêu thụ a trần mạch đối tô cẩn du cùng chỉnh hoàng hy nói ra hai người kia vậy rất tâm thần bất định đến một lần trò chơi này quá đơn giản thứ hai lần này không có bất kỳ cái gì đường dây khác mở rộng không có chính thức đ ể cử vị có thể có bao nhiêu người chơi nhìn thấy đồng thời đạo loạn chương chín mươi b ố hố tiền trò chơi tụ tập rất nhanh càng ngày càng nhiều người chơi chú ý tới sinh mệnh tuyến trò chơi này tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài liên quan tới trò chơi này bình luận cũng nhiều bắt đầu văn tự loại mạo hiểm trò chơi hô lì x i p ta còn tưởng rằng trần mạch sa vào tại hố tiền trò chơi không ra được kết quả lại quay đầu làm máy rời làm xong hố tiền trò chơi làm cơ bài làm xong cờ bài làm văn tự loại mạo hiểm trò chơi luận dày vò ta chỉ phục trần mạch mẹ nó lôi đ ỉ n h cơ bài mới ra một tuần a quả thực là cao sản giống như heo mẹ một khối tiền tốt tiện nghi mua trước lại nói thật chính thanh kho chân chính vung hàng cũng không cần hỏi giá hết thảy một khối tiền một khối tiền ngươi không mua được ă n thiệt thòi một khối tiền ngươi vậy không mua được mắc lửa một khối tiền ngươi cái gì đều không mua được ngươi chính là cái nhà b ê ngoa tạo trên lầu ngươi này làm sao vẽ phong đột biến a ta kém chút cho là ngươi là trần mạch mời đến nhân viên chào hàng đầu có chưa từng thử qua độc chơi vui sao ta chơi một chút rất có ý tứ quá nhiều ta liền không kịp tấu trò chơi này đắm chìm cảm giác rất mạnh có bao nhiêu người cùng ta đồng dạng đi lục soát dưới một trăm năm mươi d ạ n nội dung cốt t r u y ệ n thật giỏi trần mạch mình viết sao ta vừa biết hắn tại nội dung cốt t r u y ệ n phương diện năng lực vậy mạnh như vậy a đơn giản nhìn các ngươi nói một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi có gì có thể trầm bê chút tiền đồ này đều chưa thấy qua tốt trò chơi có đúng không tính toán không tán gâu nữa thái lạc tìm ta nói chuyện cầu công lược ga cầu công lược có ai đánh ra hoàn mỹ kết cục sao rất nhanh sinh m ệ n h tuyến lần đao loạn bắt đầu tăng vọt hiện tại lôi đ ỉ n h cơ bài nhiệt độ còn tại không ngừng lên cao mỗi ngày đều có hơn một triệu người tại đổ bộ những người này đều sẽ thấy sinh mệnh tuyến mà sinh mệnh tuyến bình điểm vậy duy trì tại rất cao cấp trên cơ bản bảo trì tại bốn tinh nửa tả hưu dạng này cao bình điểm vậy hấp dẫn các người chơi đi tới năm với lại sinh mệnh tuyến định giá vậy phi thường tiện nghi vẹn vẹn một khối tiền cơ hồ tương đương tặng không mà rất nhiều người chơi vậy tự động thông qua vòng bằng hưu Bộ tuyên truyền, thậm giặt chí 150 đương ề u mấu tuyến, thành xoát trên xoát từ chốt. Rất nhanh, sinh mệnh làm động bên nóng lục lục l cơ giờ 24 ợ lượng được n này Lans nhiều gấp đôi, so, thánh tuyển người nhưng không nhiều. g giờ gấp tiêu thụ The tiêu thụ thủ vệ, thấp một chút, nhưng vậy thấp đi liệu Zombie, đôi, quá đ ra, 39.874. 24 Số VSC là, vệ, vậy so, ư nhiên cái này lượng tiêu thụ tương đối cao nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tiện nghi sinh m ệ n h tuyến chỉ bán một khối tiền so cái kia hai trò chơi tiện nghi gấp mười lần nếu là luận thu nhập lời nói sinh mệnh tuyến một tháng thuần thu nhập khả năng cũng chỉ có ba bốn trăm ngàn cùng tờ l ắ n vsc zombie so ra vẫn là kém nhiều t dần cua tui với lại loại này văn tự loại mạo hiểm trò chơi đến tiếp sau lợi nhuận năng lực cùng khuyết tán năng lực vậy hội kém quá nhiều dù sao loại trò chơi này loại hình tương đối tiểu chúng bất quá cái này đều không trọng yếu đối trần mạch mà nói sinh mệnh tuyến chủ yếu ý nghĩa ở chỗ kiểm tra một chút lôi đỉnh trò chơi bình đài mở rộng năng lực liền trước mắt xem ra lôi đỉnh trò chơi bình đài đối trò chơi mở rộng năng lực hẳn là cùng chính thức ứng dụng trong cửa hàng các loại để cử vị cùng loại chí ít lôi đỉnh trò chơi bình đài cất bước không sai có thể tại loại này cường địch vây quanh trong hoàn cảnh dùng hơn một tuần thời gian đào đến như vậy nhiều người dùng đã có thể xưng ơ kỳ tích lâm chiều húc vậy không nghĩ tới vẹn vẹn một cái trang đầu để cử vị vậy mà có thể bị trần mạch làm ra lớn như vậy văn chương lúc đầu hắn coi là trần mạch hội cầm cái này để cử vị mở rộng ta gọi mở tờ nói như vậy đơn giản cũng chính là cho hắn nhiều lừa cái hơn một ư ơ i triệu lãi dòng n h u ậ n không đến mức đối đế triều hông ngu sinh ra tổn thất quá lớn hại kết quả lôi đình cờ bài vừa ra tới lâm triều húc lập tức ý thức được trần mạch cũng không phải là loại kia tham món lời nhỏ nhà thiết kế hắn giã tâm so tất cả mọi người tưởng tượng còn lớn hơn dạng n à y một cái vừa mới nhập hành không đến mỗi năm người tuổi trẻ lại nhưng đã liên tục đẩy ra bốn khoản không đồng loại hình trò chơi hơn nữa còn đều bán rất khá nhất là lôi đỉnh trò chơi bình đài xuất hiện càng làm cho trần mạch lý đổ trở nên rõ r à n h r à n h nhưng việc đã đến nước này lâm c h i ề u húc vậy không có biện pháp gì lôi đỉnh trò chơi bình đài đã có một nhóm phi thường trung thực người sử dụng hiện tại trần mạch muốn tiền có tiền phải dùng hộ hữu dụng hộ duy nhất thiếu khuyết liền là một cái mấu chốt sản phẩm giống ta gọi mở tờ loại này mặc dù kiếm tiền không ít nhưng danh tiếng không được mà the lans vsc zombie c h u n g quy là máy rời hưu nhàn trò chơi tại rất nhiều người chơi cùng nghiệp nội nhân sĩ trong mắt trần mạch vẹn vẹn nương tựa theo những trò chơi này còn khó có thể đưa thân nhất lưu nhà thiết kế hàng ngũ cuộc phong ba này triệt để lắng lại còn cần thời gian mấy tháng mà rất nhiều người chơi cùng nhà thiết kế nhóm đều đang chờ mong cái này trần mạch tiếp xuống động tác hắn rốt cuộc muốn làm gì tiếp tục ra hố tiền trò chơi tiếp tục mở rộng người sử dụng lượng vẫn lôi à nói mang hình lại đi mở mang cái khác loại hình trò chơi. mở khác k h trò n g có a biết Trần Mạch đình ế thế n cùng nào mớn. tháng bên trong, lôi đỉnh trò chơi là lôi trò Hai b đài người tại dụng lượng tại vững ư sử b ớ cơ tăng trong. lên bên trong. Lôi đỉnh Lôi c bài người sử dụng lượng dần dần ổn định lại tính gộp lại người sử dụng lượng đạt tới chín trăm vạn mỗi ngày sinh động người sử dụng vậy duy trì tại hơn hai bảy triệu trở thành mở rộng lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài chủ yếu sản phẩm lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài mặc dù còn chưa đủ lấy dung chuyển đế quốc sân đấu cùng thần n u y ễ n sân đấu địa vị nhưng vậy đã coi như là tiểu có sức ảnh hưởng trò chơi con đường ta gọi m ở tờ như c ũ tại ổn định vận trong doanh trại mặc dù nguyệt lưu nước có chỗ hạ xuống nhưng trần mạch mỗi tháng vẫn có gần ngàn vạn thuần thu nhập mà trong khoảng thời gian này bên trong trò chơi vòng vẫy phát sinh một chút biến hóa tại chính thức ứng dụng thị trường cùng các đại con đường bên trên xuất hiện bảy tám khoản thẻ bài loại trò chơi những trò chơi này đề tài khác nhau có võ hiệp tiên hiệp kỳ huyễn an nỉm có tự sáng tạo it có á nỉm cải biên nhưng đều có một cái điểm giống nhau bọn chúng tại trò chơi cách chơi bên trên đều là cao phản phất ta gọi mở tờ từ hệ chiến đấu thống đến quý tộc thu phí hệ thống lại đến các loại chỉ dẫn trên cơ bản đều là tham khảo tại ta gọi mở tờ cho dù có một chút cải biến cũng đều là chỉ có bề ngoài căn bản vốn không dám xúc động bộ này hệ thống nội hoạch cái này chút nhà thiết kế nhóm còn không có hoàn toàn nghiên cứu triệt đề ta gọi mở tờ lợi nhuận hình thức bọn họ vậy rất sợ hãi vạn nhất cải biến cái nào mấu chốt thiết lập trò chơi liền không phát hòa đâu liền ngay cả đế triều hông ngu vậy ra một cái gọi là chả ma kiếp trò chơi cải biên từ cùng tên lôi cuốn tiểu thuyết mạng bất quá nội hạch cách chơi lại cùng ta gọi mở tờ cực kỳ nói đùa cái này cũng không có cách ta gọi mở tờ các hạng đặc thù từ chiến đấu biểu hiện đến cách chơi hệ thống lại đến lợi nhuận hình thức toàn đều quá đặc biệt coi như cái này chút bắt trước trò chơi đủ kiểu che giấu cũng vô dụng chơi qua ta gọi mở tờ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 làm sao chỉ toàn đi theo trần mạch cả cái này chút yêu thiêu thân có thể hay không học một chút tốt chương chín mươi lăm game giả lập trải nghiệm cái quỷ gì a cái này đều thứ mấy khoản lại là chép ta gọi mở tờ cũng không cần như thế trắng trận a ta thiên chỉ là nhìn trò chơi giới thiệu liền có thể đoán được nội dung quả nhiên thẻ bay chiến đấu cùng ta gọi mở tờ khác nhau ở chỗ nào a hoàn toàn cũng chỉ là đổi cái ra a cái gì cũng không nói xoa bình rời đi những trò chơi này bình luận khu rất nhanh liền nổ tốt nhiều người chơi thành đoàn soát xoa bình dẫn đến những trò chơi này bình điểm toàn đều một đường đi thấp từ vừa mới bắt đầu tám điểm dưới đường đi ngã một mực ngã xuống sáu nam tả h ư u tràng ma kiếp bởi vì chế tác so cái khác trò chơi đều tinh xảo cho nên bình điểm hơi cao một chút nhưng vậy vẹn vẹn bảy một điểm còn có thật nhiều người chơi chạy đến trần mạch lấy bồ dưới đáy bình luận n g ư ờ i xem một chút n g ư ờ i đều làm chút cái gì thanh cái khác nhà thiết kế nhóm toàn đều cho làm hư hiện tại từng cái đều làm cái gì trò chơi a phàn nàn thì phàn nàn xoa bình về xoa bình nhưng các người chơi tỉnh táo lại mới phát hiện những trò chơi này mặc dù bình điểm rất thấp nhưng lần đao loạn đều rất cao chơi người còn không ít rất nhiều người chơi đều cảm thấy im lặng đến cùng là ai đang chơi a chàng ma kiếp chính thức trong diễn đàn thật mong muốn một t r ư ơ n g nhân vật chính thể a mẹ ước chế không nổi muốn nạp tiền xúc động a lại có người tới chửi chúng ta đạo văn chửi liên chửi tôi h không cần để ý bọn họ chúng ta chơi chúng ta liền tốt ta cảm thấy vẫn là đế quốc xuất phẩm đáng tin ta gọi mở tờ mặc dù vậy rất tốt đi nhưng dù sao cũng là cái công ty nhỏ già, nạp tiền luôn cảm giác không nỡ c h à n ma kiếp phẩm chất cũng không tệ a chí ít không thua ta gọi mở tờ khoan hay nói thay đổi c h à n ma kiếp tài liệu về sau vậy không có gì không hài hòa cảm giác thêm hảo hiu đưa thể lực ga mọi người rất nhanh cái này chút thẻ bài trò chơi lợi nhuận số liệu đại khái đi ra toàn đều không thấp. Trạm thành tích tốt nhất, nguyệt thậm tới ta tờ, triệu. tránh thức quyết tâm rút một đoán, sao là này làm là làm không nghiệp nội nhân nước năng gần, cùng phản không lần ngu kinh nghiệm, fan chính liền con đen rút đầu, không nói đều được, đế đã đám địa đầu, chiều lưu hâu kiếp, khả kệ chí hâm gọi ấy rùa ma mở mặc mộ lời. lúc bức bức có bức, sĩ dự vậy Xé xé xé mà tại cái này một nhóm trò chơi về sau rất nhiều trò chơi nhà thiết kế nhóm đều ý thức được một điểm cái kia chính là loại này thẻ bài hình thức game là có thể thích hợp với tuyệt đại đa số đề tài chỉ cần nguyên dạng làm một cái liền có thể kiếm tiền mặc dù muốn bị mắng nhưng có thể kiếm tiền a trà ma kiếp cùng cái này một nhóm thẻ bài trò chơi cầm tay nóng nảy lại dẫn dắt một tổ ca bài trò chơi dậy sóng cái kia chút nguyên bản tại quan sát nhà thiết kế nhóm vậy nhao nhao hành động t h a anh ta gọi mở tờ thức thẻ bài trò chơi cầm tay khai phát kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng trong lúc nhất thời toàn bộ trò chơi cầm tay vòng tròn bị q u a y đến long trời lở đất hoặc là nói chứng khí mù mịt mà một bên khác trần mạch thì là không có động tĩnh lôi đình cơ bài tại đế quốc sân đấu trang đầu để cử vị bên trên treo sau một tháng đã bị c h i ệ t bỏ nhưng trần mạch vẫn tại tiếp tục đưa phần thưởng tại loại này người sử dụng thể lượng phía dưới có hay không tuyên truyền vị kỳ thật đã không trọng yếu tại sinh m ệ n h tuyến về sau trần mạch tạm thời không có công bố mới trò chơi khai phát kế hoạch đại bộ phận điểm nhà thiết kế tạm thời thở dài một hơi nhưng vậy đang suy đoán trần mạch bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì hiện trên tay trần mạch có tài chính có người chơi nếu như lại có thể kéo dài trước đó thành công tiếp tục mở phát mấy khoản bạo trò chơi vậy cái này khuyết trương tốc độ liền thật là đáng sợ rất nhiều nhà thiết kế đều trong bóng tối cầu nguyện để cái quái vật này nhanh nghỉ ngơi cái một năm nửa năm đi nào không ở a t r ầ n mạch thử đụng chạm một cái trước mặt vách tường đầu ngón tay truyền đến phi thường chân thực xúc cảm đi lại nhảy vọn uy quyền trần mạch thử làm mấy cái động tác cảm giác cùng trong hiện thực không có bất kỳ cái gì khác biệt với lại lực lượng cùng tốc độ tăng cường không ít hiện tại trần mạch cảm giác mình giống như là cái vận động kiện tướng cho dù là nhanh chóng chạy một đoạn thời gian cũng căn bản không hội thở hồng hộc cái thế giới này v ừ a giờ trò chơi lại nhưng đã làm đến loại trình độ này không tầm thường trần mạch cũng không khỏi đến cảm thán là trần mạch hiện tại đang nằm tại làm việc trong phòng cabin trò chơi bên trong trải nghiệm nước ngoài vờ giờ trò chơi địa cầu họ lờ trò chơi này hiện tại đỏ cực nhất thời tại toàn cầu người sử dụng lượng đạt đến hơn bảy triệu cũng là hiện tại đứng đầu nhất vờ giờ trò chơi đương nhiên cái này người sử dụng lượng nhìn rất ít dù sao trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đài đều có ngàn vạn người sử dụng cái này chủ nếu là bởi vì vờ giờ trò chơi chi phí quá cao vờ giờ cabin trò chơi khoảng cách pc phổ cập trình độ còn rất xa khoảng cách vờ giờ cabin trò chơi giá cả trên cơ bản tại 5 0 m m ư n g h n đến 2 0 0 t r ă n g h n ở giữa nếu là nói cao nhất v ớ i giá cả kia là không có hạn mức cao nhất rất nhiều vờ giờ khoang thuyền chế tạo t h ư ờ n g cung cấp định chế phục vụ chỉ cần ngươi đưa tiền cái gì đặc thù bộ kiện đều có thể đi lên thêm cái giá tiền này đối với vờ giờ trò chơi trải nghiệm hiệu quả mà nói không đắt lắm nhưng cũng không rẻ khác biệt vờ giờ trò chơi đối với cabin trò chơi yêu cầu khác biệt giống địa cầu ho lờ loại trò chơi này nhất định phải phải là đỉnh phối cabin chơi mới có thể chạy được lên. Với lại, giờ chơi bản thân giá bán vậy phi thường trên bản lần bên trên bên trên bình quân muốn đến đồng dạng tiện cũng hơn phải phải phối chơi thể chạy chơi phi chơi khai phát chi phí, khai phát chi phí hưu, chơi thế phải gấp cấu, trò trò trò tác. tác tại triệu tả trò tùy triệu được đại đại đô đô mới Với lại, giá với giới là la làm la có cơ DC DC cơ 3A 3A Mỹ Mỹ. vậy v.g. v.g. v.g. quý. so cái này nghiên cứu phát minh chi phí ở trong nước cũng chỉ có địa ế cầu hóng ấ u c lờ giá bán là ba trăm chín mươi chín đô la mỹ ở trong nước giá cả tại hai nghìn hai nghìn năm trăm khối tiền cái phạm vi này bên trong ba đậu chỉ hoa mấy chục ngàn mua một đài cabin trò chơi lại hoa mấy ngàn khối tiền mua một trò chơi thổ hào trung quy là số ít đối với đại bộ phận điểm người chơi bình thường tới nói vờ giờ trò chơi tuy tốt nhưng dù sao cũng là hư giả có số tiền kia còn không bằng mua chiếc xe tới thực sự cũng chính bởi vì vờ giờ cabin trò chơi quá đắt cho nên vờ giờ lưới giả vậy theo thời thế mà sinh cái này chút lưới giả giá cả trên cơ bản tại năm mươi hai trăm khối tiền giờ một chút mua không nổi cabin trò chơi người chơi cũng chỉ phải đi vờ giờ lưới giả trải nghiệm vờ giờ trò chơi cũng chính bởi vì cao nghiên cứu phát minh chi phí ít người sử dụng quần thể vờ giờ trò chơi phát triển cũng không có thuận buồm xuôi gió Khoảng khoảng khu, cách hoàn toàn thay thế DC, còn rất dài một khoảng cách.、Trân、mạch hiện HALLER, thủ phụ trách phòng. chơi phó toàn còn Trân tân gian người MTC, cầu cái cái độc dài là là rất một tại trí trí một địa ra tiếp Xem đại mỗi vị vị đều lập bên ả n không l i quan tới nhau. Bên tới cạnh trên màn hình lớn tuần hoàn phát hình trong trò chơi chú ý hạng mục trần mạch đại khái nhìn một chút rất nhanh liền làm rõ ràng trò chơi này hạch tâm cách chơi địa cầu h a l là một cái mô phỏng cảm ứng trò chơi người chơi tại trò chơi này bên trong có thể trải nghiệm cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt nhân sinh lựa chọn một người mù có thể tại cái này bên trong làm phi công một cái người yếu nhiều bệnh nhân cũng có thể ở chỗ này trở thành vận động kiến em tại địa cầu hó lờ bên trong tất cả mọi người ban đầu thuộc tính đều sẽ bị thiết t r í làm một dạng trình độ ban đầu thuộc tính chủ yếu là chỉ khỏe mạnh trình độ thể phách lực lượng tốc độ các loại mà người chơi thì là muốn bắt đầu từ số 0, đi tiếp thu một chút đẳng cấp thấp nhiệm vụ Làm chương ô n tiền, g kiếm t ô n tuyển hoặc là nhiệm vụ, hoàn thành cuộc đời mình g qua cuộc đặc đời hoặc thù bạt là lý vụ, chín khẩu hiệu mươi sáu vờ giờ trò chơi thiếu hụt ở trong game thiết lập vậy tất cả đều là nghiêm ngặt dựa theo hiện thực tới làm lái xe vi phạm luật lệ sẽ bị thiết đầu không đi người đi hoành đạo sẽ bị phạt khoản nếu như không cẩn thận thụ t h ư ơ n g sinh bệnh nằm viện còn muốn bỏ tiền đương nhiên duy nhất tin tức tốt là trò chơi này bên trong sẽ không chết người nhiều lắm là liền là hôn mê sau đó tại trong bệnh viện tỉnh lại đây trò chơi này chính là vì đền bù các người chơi tại trong thế giới hiện thực khuyết điểm cũng là vì tối đại hóa lợi dụng vở d giờ trò chơi đặc tính trần mạch đi ra ngoài đi lòng vòng xác thực hết thể thật cùng hiện thực rất giống chỉ là một chút mảnh đang nhắc nhở ngươi đây là hư hảo tỉ như người chơi thân thể không hề giống chân chính nhân thể đồng dạng tinh tế tỉ mỉ mà là giống kiếp trước một chút đại t á c cờ g trình độ mặc dù vậy rất chân thực nhưng có thể nhìn ra đây là máy tính hợp thành bao quát vách tường cái bàn ô tô đèn đường cái này chút tất cả tràng cảnh tài liệu mặc dù vậy rất nhắn mịn nhưng vẫn là có thể nhìn ra được đó cũng không phải chân thực vật chỉ là máy tính hợp thành nhưng là có thể làm được loại trình độ này đã để trần mạch phi thường giật mình đương nhiên trò chơi này danh tự mặc dù là địa cầu h ó n lờ nhưng cái này kỳ thật chỉ là cái mánh lưới mà thôi trò chơi nghiên cứu phát minh thương v ậ y không có khả năng thật thanh toàn bộ địa cầu cho làm được trên thực tế địa cầu hóng lờ phạm vi vẹn vẹn một tòa thành thị cùng kiếp trước gt a năm địa đồ phạm vi kém không nhiều lắm khả năng hơi lớn một chút mà thôi vẹn vẹn chế tạo một cái giả lập thành thị chỗ tiêu hao tài nguyên lượng vậy đã là cực kỳ khủng bố hơi thể nghiệm một lúc sau chân mạch thối lui ra khỏi địa cầu hóng lờ hắn không hề rời đi cabin trò chơi mà là lại thể nghiệm mặt khác một cái vờ giờ trò chơi ngự kiếm truyền thuyết trò chơi này là thiện ý hô ngu nắm đấm sản phẩm cũng là trong nước tốt nhất vờ giờ trò chơi thứ nhất trần mạch vậy đại khái thể nghiệm một cái trò chơi này trên cơ bản tương đương với tiên hiệp loại m ộ c tấy ghép vờ giờ bình đài ngoại trừ ngự kiếm phi hành cảm giác phi thường đồng bên ngoài nó hệ chiến đấu thống cách chơi từng cái phương diện làm được rất bình thường cũng chính là phổ thông m ở mờ ở tờ g tiêu chuẩn trần mạch liên tiếp thể nghiệm bảy tám khoản g đương thời lôi cuốn vờ giờ trò chơi lúc này mới mở ra cabin trò chơi lui đi ra có chút mệt nhọc trần mạch hết thể chơi hơn bốn giờ đã cảm giác được mình có chút buồn ngủ bất quá còn tốt không có đau đầu hoặc là hoa mắt loại hình triệu chứng đây cũng là vờ giờ trò chơi một vấn đề bởi vì người chơi ở trong game nhất định phải hoàn toàn đắm chìm lực chú ý nhất định phải độ cao tập trung người chơi đại não thời khắc đều tại tiếp thu hải lượng tin tức cho nên chơi vờ giờ trò chơi lúc người chơi mệt nhọc trình độ cùng đi làm không khác thậm chí tại một chút mấu chốt chiến đấu hoặc là sự kiện bên trong người chơi tinh thần tập trung trình độ so hiện thực còn cao hơn được nhiều cho nên v r giờ cabin trò chơi chế tạo thương yêu cầu mỗi cái người chơi mỗi lần trò chơi nhiều nhất tắm giờ sau đó nhất định phải nghỉ ngơi mỗi lần thượng tuyến cabin trò chơi đều hội kiểm chắc người chơi đại nao sinh động trạng thái nếu như người chơi đại nao ở vào tương đối mệt nhọc trạng thái liền không thể tiến vào v r giờ thế giới trò chơi đây cũng là vì người chơi khỏe mạnh m u ố n bất quá cái này cũng liền buộc lộ ra trước mắt vờ giờ trò chơi một vấn đề cái kia chính là mệt mỏi sovdc trò chơi mệt mỏi quá nhiều máy tính trò chơi rất nhiều người có thể suốt đêm chơi thậm chí rất nhiều nghiện thiếu niên một chơi liền là mười m mấy tiếng ngủ vừa cảm giác dậy liền nhảy nhót tưng ơ bừng chuyện gì không có nhưng là vờ giờ trò chơi không được vờ giờ trò chơi hội cưỡng chế cắt đứt quan hệ nếu không thật làm cho người chơi chơi hai mười mấy tiếng cái k i u cơ h ộ i trăm phần trăm sẽ đối với người chơi khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng đây cũng là trước mắt kỹ thuật không cách nào giải quyết một vấn đề nghiêm trọng hạn chế vở giờ trò chơi phát triển tuyệt đại đa số người chơi đều là phải đi làm đi làm mệt mỏi một ngày về đến nhà lại được làm việc nhà còn đến nghỉ ngơi thật tốt thời gian làm việc chân chính cũng có thể chơi vở giờ trò chơi thời gian khả năng vậy cứ như vậy hai đến ba giờ thời gian cuối tuần thời gian khả năng nhiều một ít nhưng cũng nhiều không đi nơi nào dù sao hiện tại rất nhiều người trưởng thành muốn có một cái hoàn toàn thanh nhàn buông lỏng cuối tuần đã càng ngày càng khó cũng chính bởi vì nguyên nhân này rất nhiều người tại lúc rảnh rỗi chọn pc hoặc là điện thoại làm giải trí phương thức bởi vì chơi vờ giờ trò chơi sẽ khá mệt mỏi về phần cái kia chút chân chính có tiền lại có nhàn thổ h à o giải trí hoạt động có nhiều lắm cái gì máy bay du thuyền hải thiên đựng tiệc lễ cái gì cái gì cũng không trở thành mỗi ngày trầm mê vờ giờ trò chơi trầm mê thế giới giả tưởng đủ loại hạn chế nhân tố để vờ giờ trò chơi hoàn toàn thay thế fdc trò chơi còn rất dài một khoảng cách hoặc là nói liền trước mắt trình độ kỹ thuật mà nói hoàn toàn thay thế fdc trò chơi là không thể nào với cái thế giới này mà nói vờ giờ trò chơi mới ra lúc đến đợi xác thực chấn động một thời nhưng qua một đoạn thời gian lại nhìn cũng liền như thế tựa như thứ nhất khoảng ba a đại tác xuất hiện lúc các người chơi kích động không thôi các loại phía sau ba a đại tác ra hơn nhiều các người chơi cũng liền không cảm thấy kinh ngạc căn cứ trần mạch điều tra nghiên cứu trong thế giới này vờ giờ trò chơi đối với pc trò chơi trùng kích chủ yếu tại phía dưới mấy cái trò chơi loại hình thứ nhất động tác trò chơi a cơ tờ xạ kích trò chơi sg chiến đấu trò chơi ftg loại trò chơi này đều là cường điệu chân thực trải nghiệm trên cơ bản tại pc bưng đã tuyết tích hoàn toàn là vờ giờ du hí thiên hạ dù sao tại trên máy vi tính bắn súng cùng tại vờ giờ trong trò chơi bắn súng cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm kém hơn quá nhiều thứ hai, mạo hiểm trò chơi avg loại này vậy không cần nhiều lời trên máy vi tính nhìn thấy phong cảnh cùng vờ giờ trông được đến phong cảnh trong máy vi tính trèo nham lướt sóng cùng vờ giờ trông được đến trèo nham lướt sóng vậy căn bản không phải một cái khái niệm thứ ba nhân vật đóng vai loại trò chơi g i g loại này vậy bị t r ú n g kích nhưng không bằng trước hai loại bởi vì g i g trò chơi cũng không hoàn toàn ỉ lại tại mô phỏng cảm ứng trải nghiệm trong trò chơi xã giao thế giới cơ cấu các loại nguyên tố vậy rất trọng yếu nhân vật đóng vai loại trò chơi trọng điểm ở chỗ đóng vai cho nên thế giới cơ cấu rất trọng yếu vờ giờ trò chơi hao phí tài nguyên số lượng nhiều đồng dạng tài nguyên tại fdc bên trên có thể làm gấp mười lần đại thế giới trò chơi phong phú trình độ bên trên vờ giờ trò chơi không cách nào hoàn toàn nghiền fdc với lại rất nhiều trò chơi thương tại nghiên cứu phát minh cỡ lớn vờ giờ giờ trò chơi trước đó đều hội t r ư ớ c nghiên cứu phát minh dc bản thăm dò sâu cạn hiệu quả tốt lời nói mới hội quyết định đầu nhập nghiên cứu phát minh vờ giờ bản vậy có rất nhiều giờ tờ g đều là song bưng tc cùng vờ giờ đều có thể chơi cho nên tc bên trên giờ tờ g trò chơi còn có không ít với lại sống được cũng không tệ lắm thứ tư sách lược trò chơi mô phỏng kinh doanh loại trò chơi loại trò chơi này nhận vờ giờ trùng kích rất t i ể u bởi vì loại trò chơi này người chơi cần thao tác địa phương nhiều lắm nhất định phải thủy chung lấy thượng đế thị giác tiến hành trò chơi làm thành vờ giờ bản vậy đơn giản liền là tại xem thỏa thích toàn cảnh thời điểm sẽ khá thoải mái không hướng mặt trước mấy c h ủ n g loại hình có thể đối trò chơi trải nghiệm có to lớn bay vọt với lại vờ giờ trò chơi đầu nhập quá lớn có thể làm vờ giờ trò chơi vẫn là làm phía trước mấy loại trò chơi tương đối tốt làm sách lược trò chơi kinh doanh trò chơi thực sự quá lãng phí cho nên d c trò chơi mặc dù nhận lấy nghiêm trọng trúng kích nhưng vậy còn sống với lại trong ngắn hạn là không thể nào chết mất Chương 97, DC, trò chơi điều tra nghiên cứu trần mạch dỗi lưng một cái xuống lầu cái này mấy ngày trải nghiệm cửa hàng khách nhân trở nên nhiều hơn rất nhiều đế đâu người chơi đều là mộ danh mà đến muốn thân thiết ân cần thăm hỏi một cái trần mạch thuận tiện tại trải nghiệm trong tiệm hợp cái ảnh trang cái bức dù sao trần mạch hiện tại cũng coi là cái lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng cái này chút tại trên inter la hét muốn gửi lưới g i a o các người chơi thật đến trong hiện thực còn đều rất hiền lành trần mạch chỉ là đáp ứng sớm tặng đưa cho bọn họ hạ một trò chơi nội c h ắ c tư cách liền để bọn họ mừng rỡ không thôi đối với những người này tô c ẩ n du có chút lắc đầu bất đắc dĩ đây chính là lịch sử trên sách học nói giai cấp tiểu tư sản mềm yếu tính cùng thỏa hiệp tính sao cùng mấy cái khách mới bắt chuyện qua về sau trần mạch mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài ân cửa hàng trường ngươi đi ra ngoài a tô c ẩ n du hỏi vậy xác thực trần mạch quá chỗ ở bình thường tuyệt đại đa số thời gian đều là tại trải nghiệm trong tiệm không phải tại nghiên cứu phát minh mới cho chơi liền là đang suy nghĩ tiếp theo khoản g nghiên cứu phát minh cái gì mới cho chơi rất ít đi ra ngoài một chút có thể tại trên mạng giải quyết đồ vật t r â n mạch đều ưa thích tại trên mạng giải quyết bao quát mua sắm điểm thức ăn ngoài các loại hôm nay vậy mà lần đầu tiên muốn ra cửa tô cẩn du vậy có chút kinh ngạc t r â n mạch nói ra ân ra đi vòng vòng buổi tối tan việc trước đó khẳng định trở về trần mạch nói xong rời đi trải nghiệm cửa hàng đi về phía chết đối diện chỉ duyên lưới già đi đến vờ giờ trò chơi trần mạch đã thể nghiệm qua trong lòng cũng c ó chút đếm tiếp xuống liền muốn đi nhìn một chút f t c bưng trò chơi tình huống trần mạch từ nhập hành đến bây giờ trên cơ bản đều là nơi tay du bình đài giày vò đối với f t c cùng vờ giờ trên cơ bản không có quá sâu dài nhưng trần mạch khẳng định là không vừa lòng tại vẹn vẹn làm một tên trò chơi cầm tay nhà thiết kế bị các người chơi chỗ biết rõ cũng nên n g thử h i ệ một mở r n g m ộ cái mtc bưng, bưng, bưng du lửa n vực. MTC Đương bưng nhiên, đi tiên phải muốn du vào trước lĩnh là Một cái không lửa nhiệt độ như thế nào thông qua quán nhân số có thể phi thường t ì n h t ư ở n g nhìn ra với lại số liệu này tương đối chân thực không giống trên inter các đại bản g danh sách xoát đến đều đột phá chân trời hào không cái gì có độ tin cậy đi vào trước sân khấu c h á c giao chính một bên gặm hạt dưa một bên truy kịch đ ầ u trần mạch vừa tiến đến c h á c giao liền chú ý tới nàng đem trong tay vỏ hạt dưa hướng trong thùng rác quăng ra nói ra n h a khách quý ít gặp à, mời đến mời đến trần mạch vui lên ngươi không phải nhà này lưới giả lão bản à, làm sao còn mình kiêm t r ư ớ c khi thu ngân viên à. c h á c giao nói ra này đây không phải ước chi phí à, ta hiện tại có một cái thu ngân viên nhưng là nàng cũng không thể trắng lúc trời tối toàn nhìn chằm chằm à. ta suy nghĩ lại mời một cái thu ngân viên vậy thật đ ắ t cho nên liền mình đại lao dù sao vậy không có chuyện gì trần mạch cười cười ngươi ngược lại là rất hội sinh hoạt còn có rảnh rỗi máy móc cả mở cho ta một đài chắc g i a o nói ra có ngươi trực tiếp tại cái này soát xuống thân phận chứng là được rồi ta cái này vốn là vậy không có b ư ớ c lửa như vậy ngoại trừ ngày nghỉ ban đêm cơ bản đều có phòng chống trần mạch nói ra đúng vậy cái kia ta tự tìm chỗ ngồi chắc g i a o nói ra đi Có việc ngươi gọi quản trị m ạ ây liền tiểu từ kia chắc giao nói xong chỉ chỉ bên kia một người đeo kính cảnh nam sinh trần mạch gật gật đầu đi c ả m ơn a chắc giao k h o á t k h o á t tay này c ả m ơn cái gì à ta c h ờ ngươi mở cho ta phát có thể treo lên đánh vờ giờ trò chơi d c trò chơi đâu trần mạch một cười dễ nói dễ nói vậy ta trước đi chơi a trần mạch x o á t xong thẻ căn cước lại quét mã thanh toán hai mươi khối tiền sau đó tìm cái tương đối thanh tĩnh vị trí đế đô hiện tại đã toàn diện cấm hút thuốc công cộng trường hợp hết thẻ không cho phép hút thuốc lá cho nên lưới g i ả bên trong vậy rất sạch sẽ không có mùi khói đoạn đường này đi lại đây chân mạch vậy đại khái ngăm dưới mọi người đang tại chơi game cái gì loại hình đều có cỡ lớn nhân vật đóng vai mọc cùng tức thời chiến lược d i ơ tơ như tựa đề s hai loại trò chơi loại hình trên cơ bản là bình điểm thiên hạ cái khác giống sách lược loại mô phỏng kinh doanh loại động tác loại mạo hiểm các loại vậy có nhưng chơi người tương đối ít dù sao đằng sau mấy cái này loại hình hoặc là bản thân liền lệnh tiểu chúng hoặc là bị vờ giờ trò chơi cho đẻ ép rất thảm cho nên không có quá tốt trò chơi cỡ lớn nhân vật đóng vai trò chơi thật nhiều c h â n mạch cái này cùng nhau đi tới c h ỉ ít liền thấy ba khoản tương đối nóng này ngự kiếm truyền thuyết n g u y ệ t thần c h i dụ cùng nghĩa t r ạ n g tam quốc ngự kiếm truyền thuyết là tiên hiệp đề tài từ thiện ý hô ngu nghiên cứu phát minh vờ giờ bưng ngự kiếm truyền thuyết được vinh dự trong nước tốt nhất vờ g ờ trò chơi thứ nhất cũng là thiện ý hố ngu hoạch tâm sản phẩm như loại này vờ giờ đoan h ò a tc bưng số liệu liên hệ trò chơi ở cái thế giới này phi thường phổ biến bởi vì vờ giờ trò chơi nghiên cứu phát minh chi phí quá cao một khi thất bại liền xem như thiện ý hố ngu dạng này công ty lớn vậy không có khả năng chịu đựng lấy dạng này đã kích cho nên trước hết nghiên cứu phát minh tc bưng thăm dò sâu cạn chính là bởi vì tc bưng ngữ kiếm truyền thuyết đạt được thành công lớn thiện ý hố ngu mới quyết tâm nghiên phát vờ giờ bưng n g ư kiếm truyền thuyết cũng thanh cái này tiên hiệp loại trò chơi đánh tạo thành mình b i ể n chữ vàng n g u y ệ t thần c h i dụ là đông phương huyền huyễn đề tài là từ đại thần cấp mạng lưới tác gia cùng tên tiểu thuyết cải biên đế triều hậu ngu cấp s nhà thiết kế thu giang thân tạo vờ giờ bưng trò chơi vậy đang tại nghiên cứu phát minh bên trong khả năng sẽ ở nội trong năm nay thượng tuyến n g u y ệ t thần c h i dụ người sử dụng càng nhiều thu nhập càng tốt hơn nhưng luận danh tiếng lời nói so ngự kiếm truyền thuyết phải kém một chút nghĩa trảm tam quốc cùng trở lên cả hai đều không đồng nhất dạng nó là một cái chủ đánh quốc chiến mở mở không d i ờ b g trò chơi người sử dụng ít nhưng thu nhập cao người chơi dính tính mạnh nhất bất quá nghiên cứu phát minh trò chơi này công ty tài chính tương đối thiếu tạm thời không có đủ đưa nó chế thành vờ giờ trò chơi năng lực ở nước ngoài có một ít tây nguyễn đ ể tài giờ b g trò chơi tỉ như trí tôn thần giới nhưng tương đối tả muôn là nước ngoài tây nguyễn trò chơi đến trong nước đều hội không quen khí hậu ngay cả c h í tôn thần giới loại này có đại áp đi tác phẩm vậy đập rất triệt đề có thể là bởi vì người chơi thói quen vậy có thể là bởi vì văn hóa khác biệt tóm lại cái này tiện nghi trong nước mấy đại du hí cự đầu ngoại trừ m ộ c bên ngoài còn có một cái ngoại quốc tức thời chiến lược loại trò chơi ở trong nước phi thường nóng nảy gọi là quân đoàn chính phủ tức thời chiến lược loại trò chơi bốc lửa như vậy Vậy mà có thể cùng cái này mấy khoản m ộ c đánh đồng thật là không thể tưởng tượng nổi trần mạch tại lưới giả trên máy vi tính tìm được quân đoàn chinh phục trò chơi này điểm kích tiến vào ở kiếp trước mộ bạ trò chơi hoành không xuất thế về sau tức thời chiến lược cùng nhân vật đóng vai trò chơi đều không thể tránh né địa đi lên đường xuống dốc nhân vật đóng vai là bởi vì thời gian chi phí quá cao mà tức thời chiến lược thì là bởi vì thao tác độ khó quá cao hai loại trò chơi khó thích đứng các người chơi nhanh tấu dễ vào tay yêu cầu cho nên dần dần trở nên xuống dốc trần mạch có chút hiếu kỳ Vì cái gì cái tức thời chiến lược trò chơi ở thời thời trò ở đây ạ loại i với giờ, DC bừng, kiếm thuyết, 98, thời chiến chơi. điểm này như cung song bưng, ngự chuyến Chương Trần vậy? thuyết, tay. bước lược chí có DC tức mạch lửa Thậm thể kích vật trò n đoàn chinh nhanh, đ vào. phục, chơi ghi rất trò â là một cái tức thời chiến lược loại trò chơi chiến tranh hiện đại đề tài từ trò chơi loại đỉnh giao diện liền đã nhìn ra tất cả đều là máy bay đại pháo xe tăng còn có các loại nhìn phi thường khốc h u y ễ n công nghệ cao vũ khí Tiến vào trò i ế n vào t chơi về sau, cả cái trò chơi cơ cấu vậy vô sau, cấu cả cái chơi cơ c trò ù này g rõ r n chiến hình chiến, trần n g giác, theo thứ tự là, chiến dịch hình thức, trò dịch hai Cho mạch chơi là, lệ. à cảm đối đại vợp đủ mồ cùng, có cái khác cụ khác giống, nhưng lại không quá đồng dạng. Một cái là hình tượng tốt hơn nhiều, mặt khác liền là cụ thể vũ khí đóng gói Z-A-L, lại là là điểm thể Một mặt tốt khí quá vũ bên i chơi ệ t rất Trò lớn. này b trong không có cái gì ạ b ổ cà litas xe tăng bọc thép ánh sáng lăng xe tăng các loại chủ yếu vẫn là dùng hiện đại chân thực tồn tại xe tăng bất quá vậy có một bộ điểm huyễn tưởng tương lai vũ khí với lại trò chơi cũng không phải lấy chiến tranh lạnh làm đề tài không có minh quân cùng liên xô hai phe cánh quân đoàn chinh phục thế giới quan là một cái giá không thế giới xem giảng đại chiến thế giới lần thứ ba về sau rất nhiều quốc gia bị phá vỡ các đại lực lượng vũ trang hợp thành rất nhiều quân đoàn triển khai hốt chiến mà cái này bên trong chiến dịch hình thức chính là do người chơi đóng vai bên trong một cái quân đoàn lãnh tụ đi chinh phục toàn bộ thế giới cái này bên trong có thật nhiều tại ngũ vũ khí trang bị tỉ như chủ chiến xe tăng máy bay ném bom các loại nhưng tất cả mọi người đều có thể dùng mơ hồ quốc gia khái niệm đây cũng là xuất phát từ tại toàn cầu mở rộng cân nhắc trần mạch đăng ký một cái tài khoản bắt đầu khiêu chiến chiến dịch hình thức chỉnh thể mà nói trò chơi này phẩm chất rất không tệ tân thủ chỉ dẫn làm được cũng được không được hoàn mỹ là nội dung cốt truyện có chút quá đơn bạc trần mạch đánh hai quan trên cơ bản không có gì nội dung chính tuyến đơn giản liền là quan chỉ huy để ngươi đánh cái nào liền đánh đâu nội dung cốt truyện đại nhập cảm cơ bản không có đương nhiên đây cũng là giá không thế giới xem cùng mơ hồ quốc gia khái niệm một cái tác dụng phụ nội dung cốt truyện quy hoạch vậy bị hạn chế bất quá cái này dù sao cũng là một cái tức thời chiến lược trò chơi nội dung cốt truyện vậy không trọng yếu như vậy cho nên cũng không có ảnh hưởng nó nóng n ả y quân đoàn chinh phục tại thao tác hình thức phương diện cũng là tương đối thô giáp cùng z đã lợt có chút cùng loại thao tác giao diện mau lẹ ấ n phím con chuột khóa công năng phân phối các phương diện theo trần mạch đều không thế nào thuận tiện lựa chọn di động công kích cái này ba cái thao tác vậy mà đều là dùng con chuột trái khóa đến hoàn thành con chuột phải khóa vẹn vẹn gánh chịu lấy hủy bỏ lựa chọn cái này thao tác cái này khiến trần mạch phi thường không thích ứng trần mạch một bên chơi nội dung cốt truyện hình thức một bên nghiên cứu lúc này một cái nghiện thiếu niên bộ dáng học sinh ngồi ở bên cạnh cơ vị bên trên khởi động máy quá trình bên trong tương đối nhàm chán liền nhìn một chút trần mạch màn hình trần mạch đang tại điều khiển một cỗ xe tăng đi nghiền ép phía trước bảy tám cái binh sĩ kết quả những binh lính này bưng súng máy 3 3 3 3 b một trận b a n phá trực tiếp thanh trần mạch xe tăng cho đánh nổ mẹ nó trần mạch t im lặng cùng z đã lợt đồng dạng không có chút nào lo gì có thể nói a dựa vào cái gì bọn này tiểu binh bưng súng máy đều có thể thanh ta xe tăng đánh nổ xe tăng bọc thép đều là giả doài bên cạnh nghiện thiếu niên vui lên tân thủ a trần mạch gật gật đầu ân tân thủ n g u y ệ n thiếu niên nói ra nơi này đầu xe tăng rất rắp rưởi ngươi nếu không liền giai đoạn trước bạo binh nếu không liền hậu kỳ nghẹn không quân hoặc là siêu cấp vũ khí trung kỳ bạo xe tăng rất dễ dàng mất cả chỉ lẫn trải trần mạch im lặng chiến tranh hiện đại xe tăng không nên là chủ lực sao n g u y ệ n thiếu niên nói ra ai ta vậy buồn bực nhưng là trò chơi này liền lại như thế thiết lập à. n g u y ệ n thiếu niên nói xong vậy mở ra quân đoàn chinh phục bắt đầu lục xoát online đối c ụ xứng đôi đến ngược lại là rất nhanh không đến một phút đồng hồ tìm đến đối thủ đó là cái bốn người địa đồ đánh một v một nghiện thiếu niên vậy không có thời gian cùng trần mạch nói chuyện tào lao vội vàng tập trung lực chú ý bắt đầu xây kiến trúc bạo binh trần mạch vậy tạm dừng mình cho chơi bắt đầu nhìn nghiện thiếu niên đánh lấy quạng kiến tạo kiến trúc sinh binh dò đường nghiện thiếu niên chơi đến ngược lại là đâu ra đấy vẫn rất nghiêm túc giai đoạn trước đối phương trực tiếp bạo binh đánh nghiện thiếu niên một trở tay không kịp nhưng may mắn thay hắn chuẩn bị thiết kế phòng ngự tương đối nhiều chặn lại mấy đợt thế công sau đó nghiện ít năm thành công biệt xuất hơn ba mươi thiểm điện phi hành binh thanh đối phương căn cứ cho chống mất thành công lập bản Yes. mày này, này Nghiện thiếu niên có chút kích động nói、ra. Trần nhữ nói ra, trò chơi này, cân bằng tính rất sai lầm à? Nghiện thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, còn này nhất chiến Trần nói tăng đánh không lại 2 hơn 10 bộ binh. thiếu chút kích Mạch chơi thiếu thời chơi. Mạch chiếc sai liếc cái Cái loại lại trò rất mắt tốt tức trò có lược kém. đã bộ ra. ra, ra, lầm à. là xe này làm sao muốn vậy không hợp lý à? nghiện thiếu niên nói ra vậy cũng không có cách cái này đã là nhất cân bằng tức thời chiến lược trò chơi tiếp nhận cái này thiết lập lời nói cũng còn tốt ta trân mạch hỏi ngươi vì cái gì không chơi nhân vật đóng vai loại trò chơi nghiện thiếu niên nói ra cái kia à, quá mệt mỏi loại kia trò chơi không có gì kỹ thuật hàm lượng liền là liều thời gian ai thời gian nhiều ai liền lợi hại nào giống tức thời chiến lược trò chơi à, so là kỹ thuật nô、no. trân mạch gật gật đầu nghiện thiếu niên còn nói thêm nếu là thật mê nhân vật đóng vai kỳ thật chơi vờ giờ bản là tốt nhất bao quát cái gì xạ k í c ka mạo hiểm à, hiện tại đều là vờ giờ du hí thiên hạ nhưng là tức thời chiến lược loại cùng mô phỏng kinh doanh loại loại trò chơi này trên cơ bản đều là tại pdc bưng bởi vì đổi thành vờ giờ tốn công mà không có kết quả với lại loại trò chơi này không tốn thời gian ở giữa đánh một thanh khả năng cũng liền hai ba mươi phút đánh xong liền có thể nghỉ ngơi không có mệt mỏi như vậy trần m ạ c nói ra c h ò chơi này có cuộc thi xếp hạng sao nghiện thiếu niên xứng sở à có cuộc thi xếp hạng ta vừa rồi chơi liền là cuộc thi xếp hạng a t r â n m ạ c h hỏi cho nên bài vị mới là trò chơi này hạch tâm niềm vui thú a nghiện thiếu niên gật gật đầu đối giai đoạn trước chơi chiến dịch hình thức đằng sau liền đều là chơi bài vị phải cùng tài cao có ý tứ chứ cái này cùng chân thực bài binh bố trận không sai biệt lắm tức thời chiến lược chính là như vậy có chiều sâu nghiên cứu thật lâu cũng chưa chắc có thể tinh thông trần mạch lại hỏi cái kia có họ phờ l ỉ n tranh tài sao n g u y ệ n thiếu niên nói ra đương nhiên là có à, hiện tại họ phờ l ỉ n tranh tài tc bưng tranh tài cũng liền số tức thời chiến lược loại trò chơi tương đối phát hỏa các đại câu lạc bộ đều có mấy cái minh tinh tuyển thủ đó cũng đều là đại thần hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu n g u y ệ n thiếu niên tiếp tục mở ra cuộc thi xếp hạng phân chiến đi trần mạch thì là lại nghiên cứu một cái quân đoàn chinh phục các hạng trị số thiết lập sau đó rời đi lưới giả để trần mạch có chút n g o à i ý muốn là kiếp trước đã n g ộ i hồi lâu tức thời chiến lược loại trò chơi ở cái thế giới này lại còn rất nóng nảy suy nghĩ kỹ một chút cái này kỳ thật vậy có thể hiểu được vờ giờ trò chơi cho dc bưng trò chơi mang đến to lớn trúng kích nhưng dc các người chơi cũng không có toàn đều chuyển hóa làm vờ g i trò chơi người sử dụng so với nhân vật đóng vai trò chơi mà nói tức thời chiến lược loại trò chơi càng thêm mảnh vỡ hóa sách lược chiều sâu càng tốt hơn cho nên tại thế giới song song bên trong vẫn là chủ lưu trò chơi loại hình thứ nhất về phần mùa bạ ngay cả hình thức ban đầu cũng không có chứ a lúc đầu trần mạch còn có chút do dự đối với hắn mà nói hiện tại làm nhân vật đóng vai loại trò chơi có chút cố hết sức bất quá bây giờ hắn tìm được một cái rất dễ chịu độ phẩm chương chín mươi chín muốn học không ta dạy cho ngươi a trần mạch trở lại trải nghiệm cửa hàng tô cẩn du nói ra cửa hàng trường ngươi trở về rồi trần mạch gật gật đầu ân đi quán làm cái điều tra nghiên cứu cho mới trò chơi tìm một chút linh cảm tô c ẩ n du kinh h ỉ nói hoa lại phải bắt đầu nghiên cứu phát minh mới trò chơi sao cửa hàng trưởng quả nhiên là cao sản giống như heo mẹ t r â n mạch cái quỷ gì liền không thể dùng tốt điểm ví von sao t r â n mạch từ bên cạnh tiện tay cầm bình đ ồ uống cá v ă n g a gần nhất trò chơi cầm tay thị trường thế nào chú ý sao tô c ẩ n du nói ra a sinh m ệ n h tuyến gần nhất lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm trần mạch tím lặng ai hỏi ngươi cái này cả ngày liền chú ý mình trò chơi ta là hỏi khác trò chơi tô cẩn du nói ra ách khác trò chơi liên la đạo văn ta gọi mở tờ trò chơi càng ngày càng nhiều với lại thật nhiều cờ bài trò chơi vậy bắt đầu chép lôi đỉnh cờ bài một mực không nói chuyện trịnh hoàng hy nói bổ sung nói tóm lại liền là gần phân nửa trò chơi cầm tay vòng đều tại chép ngươi trần mạch nói ra a vậy là tốt rồi tô cẩn du không biết nói gì a nhiều người như vậy chép ngươi cái này còn tốt đâu trần mạch nói ra ngươi hiểu cái gì bọn họ đều chép ta đã nói lên bọn họ đã đánh mất độc lập năng lực suy tính liền sẽ không đi nghiên cứu phát minh có thể vượt qua ta trò chơi tô cần du hoa cửa hàng trường ta cảm thấy ngươi nghĩ đến vậy quá đẹp c h à n ma kiếp lợi nhuận năng lực thế nhưng là đã tới gần ta gọi mở tờ a trần mạch nói ra tới gần mà thôi không phải còn không có vượt qua ạ gấp cái gì đúng các người đối tức thời chiến lược loại trò chơi hiểu bao nhiêu tô cẩn du nói ra ách không có nhiều ta chỉ là cái thực tập sinh trịnh hoàng hy nói ra ta chỉ là cái viết nội dung có chuyện trần mạch t im lặng hoa các người đối với mình yêu cầu vậy quá thấp về sau mà các ngươi lại là đều muốn trở thành một mình đảm đương một phía nhà thiết kế được không cho các ngươi ba ngày thời gian thanh trên thị trường tức thời chiến lược loại trò chơi toàn đều giải một lần cho ta viết một phần điều tra nghiên cứu báo cáo tô cẩn du giật mình a cửa hàng trưởng ta chơi không đến loại trò chơi này trần mạch nói ra cũng không phải cho ngươi đi khi tuyển thủ chuyên nghiệp chơi không đến vậy không quan hệ tìm hiểu một chút là được rồi tóm lại ba ngày sau ta muốn nhìn thấy điều tra nghiên cứu báo cáo các ngươi hai cái nhưng phải viết ra khác nhau đến ta không hy vọng nhìn thấy hai phần nói h ủ a điều tra nghiên cứu báo cáo trần mạch nói xong lên lầu tô cần du nâng chán trời ạ, điều tra nghiên cứu báo cáo là cái quỷ gì không có viết qua a trở lại tầng hai trần mạch bắt đầu muốn mới trò chơi sự tình hạ một trò chơi nếu như làm đi si bưng trò chơi lời nói vậy không phải là không thể làm liền là nhân thủ h ỡ i ít có trịnh hoàng hy tại nội dung cốt truyện phương diện trần mạch có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện tô cẩn du hẳn là cũng có thể đảm nhiệm một chút công có thể tốt đẹp thuật khái niệm cầu thiết kế nhưng là t r ị số cùng quan tạp liền so ra hơn nhiều n h ấ t cả trứng trước đó trần mạch muốn tìm cái ở phương diện này tương đối am hiểu người còn một mực không tìm được chị số quan tạp đúng nhìn xem diễn đàn trần mạch mở ra ta gọi mở tờ diễn đàn muốn tìm tìm nhìn có hay không dân gian cao nhân phân tích qua trò chơi này trị số hệ thống hà nội địa t h ể bài trò chơi cầm tay trị số hệ thống vẫn tương đối phức tạp nếu có người có thể thông qua trị số phân tích thanh ta gọi mở tờ trị số cơ cấu cho trở lại như cũ một cái như vậy người này liền đại khái có cơ sở trị số năng lực trần mạch lật ra mấy cái tinh phẩm thiếp tay gà trò chơi đưa ta tiền mồ hôi nước mắt liên quan tới mười liên rút huyền học rơi xuống phân tích thẻ thời gian s o á t tím thẻ tiểu kỹ xảo h o à n mỹ đội hình chế bá sân thi đấu như thế nào nạp tiền nhất có lời vê mười hai tới dạy ngươi trần mạch nhìn mấy thiên thiết mời yên lặng theo xuống cờ tờ giờ lv ờ đ ú t thật là khó coi a như cái gì mười liên rút huyền học rơi xuống phân tích cùng thẻ thời gian s o á t tím thẻ loại này ngụy khoa học đều bị thêm tinh để trần mạch cảm giác được s á t x u ấ t ngành học phổ gánh nặng đường xa trần mạch chưa từ bỏ ý định lại mở ra lôi đình bài bổ kẹ diễn đàn kỳ thật đức châu bài bổ kẹ bên trong lợi dụng đến trị số c h i thức cũng là thật nhiều nếu có người có thể thanh đức châu bài bổ kẹ bên trong các loại bài hình t ỷ số thắng tính được không sai biệt lắm cái kia cũng coi là có ít giá trị thiên điểm t r â n mạch lật ra mấy cái t h ê mời m Ổ bổ phở đình thêm phở đình thêm lìn lôi lạc lìn lôi lạc bài bài bộ bổ bộ kẹ kẹ câu câu ít ít ít ít ít. ít ít ít mấy mấy Họ phở linh lôi đình bài đình bổ kẹ c ân u lạc bộ thêm ít ít ít ít. ít. Trần mạch điểm cha đâu đây là? Trần Mạch mùi một điểm một cáo cái cửa cha có chút cái chút các chơi còn cá có học cứu chút chơi theo Hố thật không thể khoa phương pháp nghiên tiên nút, tờ Trần tuyệt trong trò giản người liền ai lặng xuống đơn vọng, này dùng ZLVD. là? là đó đâu đây đủ báo bộ sau à, ướp quả y luật u sao. Ấn, q nhiên vẫn là nạp tiền liền hội mạnh lên trò chơi tương đối thích hợp mọi người trần mạch lại mở ra tờ l ặ vsc zombie diễn đàn bất quá lần này để hắn rất kinh hỷ là cao nhất thiếp lại là một cái một giới thiệu giới thiệu một chút ta tự chế một thực vật cương thi toàn thuộc tính tăng cường mới tăng tám gieo trồng vật cùng năm loại cương thi tiêu đề tăng trường bất quá cái này thiếp mời rất hỏa là tại lưỡng trước tuyên bố bây giờ trở về phục đã đến hơn một trăm trang t r â n mạch cũng có chút hiếu kỳ hắn mở ra đợt l a n c vsc zombie phát hiện trước mắt đứng đầu nhất một chính là người chơi này nghiên cứu phát minh cái này một cái trần mạch thể nghiệm một cái phát hiện cái này một chủ phải sửa đổi là mới tăng tám gieo trồng vật cùng năm loại cương thi nhưng cùng cái khác một khác biệt là người tác giả này đối thực vật cùng cương thi trị số tiến hành d ự n g lại t h a n h độ khó khống chế tại một cái thích hợp phạm vi bên trong cái này một có lẽ không phải não động lớn nhất nhưng là hoàn thiện nhất nhất cân bằng cho nên nhận lấy các người t r ờ i truy phủng ân người chế tác này không sai nhìn xem có thể hay không kéo tới trần mạch thông qua lôi đ ỉ n h trò chơi giấy thông hành t r a được người chế tác điện thoại uy lại là một cái nam sinh thanh âm a tại sao phải nói lại đâu trần mạch nói ra ngươi tốt ta là tấn lắng vsc g o m b i e người chế tác trần mạch đối phương nói ra a ngươi tốt trần mạch ách ngươi liền không có chút nào hoài nghi ta thân phận sao không sợ ta là giả mạo sao đối phương vui vẻ hiện tại ai dám giả mạo ngươi a vài phút muốn bị phẫn nộ người chơi đánh chết trần mạch đối phương nói ra mở tiểu chơi cười chớ để ý a ta gọi tiền côn à, không phải cái kia càng côn là côn bằng côn trần mạch nói ra à, liền là cá ngày so cái kia côn đúng không ta biết thiên côn khu khu cái kia kỳ thật ta vẫn rất sùng bái ngươi trần mạch vui mừng à, có đúng không thiên côn nói ra đúng tại ngươi làm ra ta gọi mở tờ trước đó trần mạch tiền côn nói ra bất quá tại ngươi làm ra ta gọi mở tờ về sau thì càng sùng bái ta cảm thấy ngươi có thể thông qua trị số kích thích thành một trò chơi làm được như thế kiếm tiền thật sự là quá n g ư ỡ bức trần mạch im lặng cái này dày thối làm sao nói thở mạnh đâu muốn học không trần mạch hỏi t i ề n côn muốn a đương nhiên muốn trần mạch nói ra tới đế đô ta dạy cho ngươi a t r ư ơ n g một trăm hố cha mười liên rút t i ề n côn đế đô mỗi trọng điểm đại học ngành toán học sinh viên năm bốn cùng tô cẩn du đồng cấp còn không có tốt nghiệp nếu như dựa theo thành tích học tập tới nói gia hỏa này nên tính là toàn bộ trải nghiệm trong tiệm nhất học phép người mỗi năm cầm quốc gia học đồng với lại đã lấy được bảo đảm nghiên tư cách bất quá con hàng này ngược lại cảm thấy đọc nghiên cứu sinh không có ý gì đang đánh tính trực tiếp làm việc tiền côn tới trải nghiệm cửa hàng một chuyến cùng trần mạch gan nhịp với nhau hai người rất nhanh đ ả m tốt hợp đồng tiền côn cũng là lấy thực tập sinh thân phận gia nhập lôi đình hô ngu tiền lương cũng là định tám tháng kỳ thật đối trần mạch mà nói cho ba người bọn họ nhiều mở chút tiền lương vậy không có gì bất quá vậy không nóng nảy để bọn họ trước tích lũy một đoạn kinh nghiệm tốt nghiệp chính thức nhập chức sẽ cùng nhau tăng lương a nói đến tiền côn gia nhập lôi đình hô ngu coi trọng nhất trò chơi ngược lại là ta gọi mở tờ bởi vì hắn thấy trò chơi này có phi thường kỳ huyễn đặc tính đây chính là một cái chỉ dựa vào chơi trị số có thể làm cho người chơi ngoan ngoãn bỏ tiền trò chơi ân xem ra sau này lại nghiên cứu phát minh hố tiền trò chơi có người có nổi trần mạch t hiện m thầm suy nghĩ, đ ề u cứu tra sai nghiên đến không i b t lắm, g ư ờ i vậy đủ, là tại h chủ bị tiếp theo khoản chơi. chơi, ờ i điểm tiếp mới Đối với mới m bị trò trò Trần c có chỉ h phổ, hắn h trong bất lòng đã quả ệ nhiệm, hiện n năng lực còn không thấy đến có thể hoàn toàn đàm nhiệm. Cho nên. Ơn, là, kim. Trần mạch hiện tại thấy thể tiêu tại Mạch kim. lực là, có cho đàm vẫn là rất có tiền ta gọi mở tờ mỗi tháng đều có hơn mười triệu chỉ toàn thu nhập đây là trần mạch chủ yếu thu nhập nơi phát ra giống tờ lans vsc zombie sinh mệnh tuyến những trò chơi này vậy còn tại lục tục bán bất quá có lôi đỉnh cờ bài một mực tại đốt tiền cho nên nhiều lắm là cũng chính là không bồi thường không lừa trần mạch đại khái đánh giá một chút hiện tại mình các hạng nhà thiết kế kỹ năng bình quân tại tám mươi phân tả h ư u mỹ thuật bình quân bốn mươi điểm âm nhạc hai mươi điểm cảnh mười ba trần mạch dự định trước thanh nhà thiết kế kỹ năng giai đoạn thứ nhất cho ă n đầy sau đó tận khả năng điệu thanh mỹ thuật âm nhạc điểm cảnh cái này ba khối cho tăng lên một cái dù sao đây đều là sẽ trực tiếp ảnh hưởng trò chơi phẩm chất trần mạch muốn cùng quân đoàn chinh phục loại này tc bưng tinh phẩm dỡ tơ như tựa đề ép trò chơi cạnh tranh trò chơi phẩm chất đến cao thậm chí muốn so kiếp trước nguyên tắc còn cao rửa tay rửa mặt tắm rửa c h a i giới trần mạch mạo xưng năm triệu đi vào tổng cộng là năm mươi triệu tích điểm trước rút bảy cái mười liên rút thanh may mắn bao con n h n g trò rút ra rút đến may mắn bao con n h n g về sau trần mạch vậy không nghĩ nhiều trực tiếp dập đầu sau đó bắt đầu cùng rút thanh còn lại tích điểm toàn đều rút sạch không thể không nói rút thưởng chuyện này cũng là hội nghiện quất xong sau trần mạch bắt đầu kiểm nghiệm mình thành quả dù sao hiện tại tiền nhiều hơn trần mạch cũng không giống trước kia đồng dạng lo được lo mất nhìn rút thưởng kết quả tâm tình rất bình tĩnh ân rất bình tĩnh nhà thiết kế sách kỹ năng hai trăm năm mươi bản kỹ năng đặc thù sách một trăm năm mươi bản đặc thù đạo cụ một trăm cái ân hoàn mỹ năm ba hai tỷ lệ tiếp tục xem xét đạo cụ tình hình cụ thể và t ỉ m ỉ nhà thiết kế sách kỹ năng tổng cộng 250 bản trong đó trị số sách kỹ năng 7 ả y ư b ả n quan tạp sách kỹ năng 6 á m ộ t bản hệ thống sách kỹ năng 4 ố chín bản nội dung cốt truyện sách kỹ năng 6 á sáu bản kỹ năng đặc thù sách tổng cộng 150 bản nguyên vẽ mỹ thuật 27 b ả n ba d mỹ thuật 49 bản mỹ thuật đ ộ n g t á c 30 bản âm nhạc cầm t h a n h 21 m ộ t bản điểm cảnh kỹ s ả o b ả nhìn Đặc t u chiếu lại dược thủy 58 cái, lực phản ứng thuốc nhậu đạo độ đã lại bao con cụ cộng cái. ức dược cái, lực cái, tốc dược cái, cái, dụng. tổng thủy tiêm tay tăng thủy phản ứng lên mắn Ấn. n Ký h may sử thấy đạo cụ danh sách t r ầ n mạch tam trọng ậ ở mức nhà thiết kế sách kỹ năng rõ ràng đã toàn bộ đến hạn mức cao nhất nhất là nội dung cốt truyện sách kỹ năng ta đều đã giai đoạn thứ nhất mát trị số làm sao còn cấp ta ra sáu mươi sáu bản cái này mẹ nó một bản thế nhưng là một vạn khối tiền á ta dựa vào liền không thể cho ta quy ra thành kỹ năng đặc thù sách sao ta mỹ thuật cùng âm nhạc năng lực nhu cầu cấp bách tăng lên á h uy còn có cái phản ứng này lực thuốc tiêm cùng tốc độ tay tăng lên dược thủy là cái quỷ gì a ta một cái nhà thiết kế muốn loại vật này có cái cái dám dùng tốt ta tóm lại ăn trước rồi nói sau chân mạch bình phục một hạ tâm tình từ nội dung cốt truyện sách kỹ năng bắt đầu ăn lên trên màn hình nhắc nhở năng lực khác vẫn ở vào giai đoạn thứ nhất toàn kỹ có thể mở ra giai đoạn thứ hai hậu phương nhưng rút ra nhị giai sách kỹ năng tiếp tục tăng lên giai đoạn thứ hai năng lực b à n đạo cụ làm một giai sách kỹ năng hiện đã hết hiệu lực tự động quy ra vì ba mươi ngàn tích điểm p h ú c chân mạch kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài trời ạ thật là hố chết người không đền mạng à quất thời điểm một trăm ngàn tích điểm quy ra về sau chỉ có ba mươi ngàn tích điểm cái này cái này hao tổn suất cũng quá mẹ nó cảm động đi chân mạch cố nén nắm tay vòng hướng trên mặt đất ném xúc động thanh nhà thiết kế sách kỹ năng ăn hết hệ thống trị số quan tạp nội dung cốt truyện cái này bốn loại nhà thiết kế cơ sở năng lực cuối cùng là đều đạt tới giai đoạn thứ nhất mát trị số bất quá nhiều đi ra một trăm chín mươi q u ố n sách quy ra trở thành năm triệu bảy trăm ngàn tích điểm không có mở ra giai đoạn thứ hai xem ra nhắc nhở bên trong toàn kỹ năng chỉ là bao quát mỹ thuật âm nhạc điểm cảnh các loại các loại năng lực ở bên trong toàn kỹ năng a kỹ năng đặc thù sách vậy ăn hết sau khi ăn xong trần mạch nhìn một chút mình các hạng thuộc tính giá trị hệ thống trị số quan tạp nội dung cốt truyện cũng không cần nói tất cả đều là một trăm điểm mở ra giai đoạn thứ hai nhưng là giai đoạn thứ hai trị số còn không thể tiếp tục tăng lên đến toàn kỹ năng đến giai đoạn thứ hai về sau mới có thể quất nhị giai sách kỹ năng tăng lên nguyên vẽ mỹ thuật 80. m m ba dê mỹ thuật 84. m ỹ thuật động tác 40. âm nhạc c ầ m thanh 41. Điểm cảnh kỹ xảo, 36. Chân mạch cảnh ộ tức chút, vẫn được, cần cái thời không cần lại rút. Số này giá phải hoàn thành rút, tạm trị một t vẫn này lại giá số thời chiến lược loại trò chơi là không sai bởi i thời chiến lược loại trò chơi ệ t Tức trò lắm. lược b vì thị giác quan hệ động tác yêu cầu không tính quá cao so ngôi thứ nhất mạo hiểm loại trò chơi này kém nhiều nguyên vẽ mỹ thuật ba d mỹ thuật trên cơ bản vậy đủ để đảm nhiệm liên là âm nhạc và điểm cảnh có chút kém bất quá đến lúc đó nội dung cốt truyện gg phẩm chất nhiều tiêu ít tiền làm tốt một chút cũng có thể hơi đền bù một chút chân mạch trò chơi nhà thiết kế cấp c sáng ý 49. h ệ thống 57. m m ư trị số 65. quan tạp n g 53. nội dung cốt truyện 45. n g u y ê n vẽ mỹ thuật 39. m ư ba d mỹ thuật 1. t h á n g này đã dùng tài nguyên hạn mức 1 3 3 m ba ba gb lần trước đạt tới cấp c nhà thiết kế về sau trần mạch đã làm ba trò chơi bao quát ta gọi mở tờ lôi đỉnh cờ bài cùng sinh mệnh tuyến nhưng là đến bây giờ lại còn là cấp c nhà thiết kế đều không lên tới cấp b sáng ý quan tạp ba dê mỹ thuật cái này ba loại bình điểm dứt khoát một điểm đều không tăng lên hệ thống trị số nguyên vẹn mỹ thuật cái này ba loại thì là bởi vì ta gọi mở tờ cùng lôi đỉnh cờ bài tăng lên một chút về phần nội dung cốt truyện thì là bởi vì sinh mệnh tuyến mà tăng lên một chút mặc dù tăng lên không nhiều nhưng tháng này đã dùng tài nguyên hạn mức yên lặng tăng lên tới năm gb cảm giác chính thức những người này vậy rất nạo k i ể u h i ệ n nhiên bọn họ cũng không tán đồng ta gọi mở tờ trò chơi này cho rằng trò chơi này mặc dù kiếm tiền nhưng trên thực tế thiết kế lý niệm căn bản không có cái gì chỗ thích hợp bất quá cân nhắc đến trần mạch hiện tại cũng là trò chơi cầm tay bán chạy bảng khách quen cho nên nhiều cho ngươi mở thả chút vốn nguyên hạn mức chính ngươi g i y vò đi thôi Các bạn web bên link trang web trong phần vào video dưới tả mô đương nhiên cái này trên cơ bản cũng liền mới nhập môn nhà thiết kế hội dùng một chút càng về sau những tư nguyên này cũng chỉ có thể khi thay thế tài nguyên dùng vì tăng lên trò chơi phẩm chất mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên trên cơ bản muốn nặng chế trần mạch trước đó trọng tâm đặt ở trò chơi cầm tay bên trên cho nên cơ vốn không có để ý qua cái này chút trần mạch muốn dùng một s gb tài nguyên hạn mức làm một cái tức thời chiến lược loại trò chơi lời nói vẫn có chút căng thẳng hiện tại cho tăng lên tới 5 gb cái này rất dễ chịu tiếp đó còn thừa lại một đống đặc thù đạo cụ ký ức chiếu lại dược thủy khẳng định là đến giữ lại cái đồ chơi này đối trần mạch tới nói bao nhiêu đều chê ít về phần lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay tăng lên dược thủy mặc dù nhìn không có gì chứng d ụ n g nhưng là vậy cùng một chỗ dùng đi dù sao là vĩnh c ử u có hiệu lực chí ít về sau chơi game thời điểm hữu dụng a toàn đều dùng rơi trần mạch không có cảm giác mình có thay đổi gì được trước như vậy đi trần mạch hơi nghỉ ngơi một cái ngồi trước máy vi tính bắt đầu viết mới trò chơi thiết kế văn kiện có trước i tiếp ề n dụng xuống hữu hộ, t ầ n liền hay là làm danh tiếng. n Mạch làm hay h là Tựa thông The dết Lans qua, VSC gọi đó trần mạch tại giờ t t s trò chơi cùng mộ bạ trò chơi ở giữa do dự không có quá nghĩ kỹ rốt cuộc muốn làm loại nào nếu như từ lâu dài đến xem mộ bạ trò chơi có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thanh liên minh huyền thoại cho làm được lời nói chí ít trần mạch tại thời gian sáu bảy năm bên trong đều có thể nằm kiếm tiền mà tức thời chiến lược trò chơi đâu lấy kinh nghiệm kiếp trước đến xem khẳng định là phải bị mổ bạ trò chơi cho ma sát sớm tối hội đi đến đường xuống dốc nhưng là trần mạch đang điều tra dưới thế giới song song tc bưng trò chơi thị trường về sau quyết định vẫn là trước làm một cái tức thời chiến lược loại trò chơi cũng là kiếp trước bạo tuyết xuất phẩm ủa cờ giạc đầu tiên t ử chế tác độ khó đi lên nói mộ bạ trò chơi cao hơn tại zt s bởi vì mộ bạ trong trò chơi có đại lượng trị số cân bằng anh hùng cơ chế vấn đề có đôi khi rất nhiều vấn đề là một cái tác động đến nhiều cái khả năng một lần phiên bản cải biến đổi không được h á liền sẽ ảnh hưởng trò chơi tuổi thọ zt s mặc dù cũng cần trị số cân bằng nhưng tương đối dễ dàng một chút bởi vì cơ chế không có mộ bạ trò chơi phức tạp như vậy tiếp theo từ trò chơi mở rộng đi lên nói cái thế giới này người chơi không tiếp xúc qua mộ bạ nhưng rất quen thuộc giờ tờ s trần mạch muốn mở rộng mồ bạ trò chơi lời nói cất bước khả năng sẽ khá t r ư ở n còn có liền là trần mạch nhất định phải nhanh địa thanh ạ giờ ruột vũ trụ bên trong nội dung cho lợi dụng cái này chút thiết lập càng nhanh hình thành trò chơi các người chơi tán đồng trình độ cũng liền hội càng cao du hy văn hóa khuyết tán cũng liền càng nhanh cho nên tổng hợp suy nghĩ một chút trần mạch vẫn là quyết định trước làm g ổ cờ ra bằng không đợi mồ bạ trò chơi làm được làm tiếp giờ tờ s liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Tiếp đó, liền là đại giản giáo đó, là ạ o quy h cái h cờ g i m này t tới nói, l chút mặc dù đều để ổ cơ giáp nhưng khác biệt rất lớn dứt bỏ nội dung cốt t r u y ệ n tiến triển tạm thời không nói vẹn vẹn từ máy chơi game chế mà nói các bản bản cũng có một chút khác biệt giống ổ cơ giáp hai bên trong bạo tuyết chân chính tạo thành mình phong cách Bạo tuyết thao tuyết tác hệ thống, trái hệ khóa lựa chọn, phải khóa công kích lựa công di đến ộ n g có thể xác c thể h lập. Mà i t r a n h mê vụ vậy hình thức vậy bắt đ ầ u đại đến thời chiến quy mô mở rộng r tức t lược o n g t r ò chơi. Đến, Vô cờ Đến, g i a b a anh hùng dẫn vào thành làm một loại có tính đột phá thiết lập hoàn mỹ thăng bằng đoàn đội tinh thần cùng mị lực cá nhân để giờ tờ s sách lược tính cùng thưởng thức tính có thể tăng lên trên diện rộng mà tới được thơ ô r h e n thơ dồn cái này phiên bản h u cờ g i japa cân bằng tính không ngừng điều chỉnh Nội dung c ố tại truyện cũng đ t t ớ đỉnh phở o n này mới khiến, g mới vổ cờ giạc, trở thành một trò Trần vĩnh hẳng kinh điện trò chơi. Đối với Trần Mạch h mà điện nói, đã đi qua đường vòng liền cái Đối với đi k đã qua ô n cần hắn chuẩn g đi, bị t r ự c tiếp n h phía ả y qua thờ r ư ớ c giai g đoạn, n i minh, ê n cứu c phát vổ cờ giạc ba. Tại, ba. Thờ Phở O Dẻn rồn nội dung cốt truyện bên trong ạ dở dột hai đại nhân khí cao nhất bi tình anh hùng l ý đ à n cung athas làm hai đại nhân vật chính cuối cùng quyết chiến tại phở ô rèn thờ rồn thanh toàn bộ ạ dở dột thế giới nội dung cốt truyện đẩy lên đình phong mà có rất lớn một nhóm người chơi nhập hố v ớ i góc p ổ cờ giáp hoặc là hiểu thêm một bậc ma thú lịch sử cũng chính là từ đối với hai cái này anh hùng nhân vật yêu thích về phần phía trước nội dung cốt truyện trần mạch dự định t h à n h d â y nóc chắc bên trong đặc sắc nội dung cốt truyện toàn đều chỉnh hợp tiến đến cứ như vậy trần mạch làm phiên bản nhưng thật ra là d â y nóc chắc cùng p h ơ ố rèn thờ r ồ n hai hợp một phiên bản về phần cái khác bao quát tại đèn tóc đắng nết b ề rột the đặc ốp ổ các loại nếu như người chơi tiếng hô cao lời nói hoàn toàn có thể làm giờ lờ cờ đến tiếp sau tăng thêm tại trần mạch quy hoạch bên trong uo cờ giáp thiết kế đại cương chủ yếu chia làm sáu cái phương diện theo thứ tự là cơ sở quy tắc máy bay chiến đấu chế t r ù n g tộc kiến trúc cùng bình t r ù n g thiết lập nội dung cốt truyện tương quan địa đồ q u a n tạp vượt cơ chế nội dung rất nhiều trần mạch vậy không có ý định rất nhanh viết xong đại khái viết xong uo cờ giáp thiết kế khái niệm cùng sáng tạo cái mới điểm về sau trần mạch xuống lầu tiền côn ngày hôm qua mới vừa vào trước an vị tại trịnh hoàng hy bên cạnh mà trịnh hoàng hy cùng tô c ẩ n du chính ở một bên chơi quân đoàn chinh phục một bên vắt hết vóc viết tức thời chiến lược loại trò chơi điều tra nghiên cứu báo cáo điều tra nghiên cứu báo cáo viết xong sao trần mạch hỏi trịnh hoàng hy nói ra không sai biệt l ắ m a tô c ẩ n du có chút không có sức nói viết tốt trần mạch gật gật đầu vậy là được được chính các ngươi giữ đi ta liền không nhìn trịnh hoàng hy cùng tô cần du ba tô c ẩ n du im lặng cửa hàng trưởng ngươi cũng không nhìn còn để cho chúng ta viết cái gì kình à. trần mạch nói ra nếu như ta không để cho các ngươi viết điều tra nghiên cứu báo cáo lời nói các ngươi có thể nghiêm túc đi chơi sao lại nói các ngươi điều tra nghiên cứu báo cáo khẳng định viết đến nát bét không nhìn cũng biết trịnh hoàng hy cùng tô c ẩ n du trần mạch nói ra đi mới trò chơi khai phát quy hoạch đã có tới phòng họp cho các ngươi nói một chút bốn người tại phòng họp ngồi xuống trần mạch thanh in Bổ cờ d ạ p thiết kế khái niệm bản thảo phân phát cho mọi người trịnh hoàng hy kinh ngạc nói hoa、wow, cửa hàng trường người rốt cục muốn làm ạ giờ dô ớ t tô cẩn du nói ra tức thời chiến lược loại nô、no, xem ra lần này là đại tắc ca bất quá có thể làm sao thiền côn sờ lên c ằ m không phải hố tiền trò chơi a tốt đáng tiếc trần mạch im lặng cái này d à y thối làm sao mỗi ngày liền nghĩ làm hố tiền trò chơi đâu chương một trăm linh hai binh chủng cùng kiến trúc quy hoạch rất nhanh ba người thanh trần mạch viết khái niệm bản thảo cho xem hết khái niệm bản thảo liền làm miêu tả dưới cái trò chơi này hình thức ban đầu bao quát hoạch tâm niềm vui thú cơ sở cơ cấu các loại trên cơ bản đang nhìn qua khái niệm bản thảo về sau ba người này đối với v ổ cơ giáp trò chơi này cuối cùng hình thái vậy có nhất định hiểu rõ bất quá để trần mạch tương đối ngoài ý muốn là ba người này vậy mà t r ư ớ c đ ầ u đen rau muống dưới cái trò chơi này danh tự ma thú cái này cách gọi rất kỳ quái vì cái gì không gọi ạ dợ dột tranh bá trịnh hoàng hy gãi đầu một cái tranh ba cái từ này ngược lại là rất tốt tương đối phù hợp tức thời chiến lược loại trò chơi đặc điểm nhưng là cái tên này sẽ có hay không có chút giống quân đoàn chinh phục thiền côn nói ra nhưng là ma thú đến cùng là cái gì đây ạ dợ dột có thú nhân có vang linh nhưng là không có ma thú a trịnh hoàng hy còn đang xoắn suýt vấn đề này tô cẩn du thì là đối trò chơi này tiền cảnh có chút lo lắng cái kia cửa hàng trường a ta nghiên cứu một cái phát hiện zts lĩnh vực này trên cơ bản vẫn là quân đoàn chinh phục một nhà độc đại trong nước vậy có mấy nhà công ty muốn thử làm zts bất quá đều không thế nào thành công chúng ta có thể làm được quân đoàn chinh phục trình độ này sao trần mạch t im lặng chú ý điểm làm sao kỳ quái như thế đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại v u cờ giáp tiếng anh là v u cờ giáp xác thực cùng ma thú không có quá có quan hệ hệ nhưng cái này người thông dịch rất tốt địa thể hiện ra trò chơi loại hình lại bá khí mười phần cho nên trở thành một cái kinh đ i ể n p h i ê n dịch mà ma thú cũng thành một cái danh từ riêng yên tâm đi các ngươi không cần hoài nghi ta đặt tên năng lực vậy không cần hoài nghi ta đối trò chơi phát triển dự đoán trần mạch nói ra tô cẩn du nói ra hoa cửa hàng trưởng n g u y vũ cửa hàng trưởng đại khí cửa hàng trưởng chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm trần mạch nói ra đừng nóng đội trước phân công đầu tiên là hoàng hy n g ư ơ i tới làm nội dung cốt t r u y ệ n thiết lập tương quan nội dung ta sẽ cho ngươi một cái nội dung cốt t r u y ệ n đại khái đại khái nội dung cốt t r u y ệ n chủ yếu là quay trùng quanh lì đạn cùng athas hai người kia tới triển khai ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ điểm này nhiệm vụ miêu tả nội dung cốt t r u y ệ n đối thoại binh chủng cùng kiến trúc miêu tả các loại cái này chút ngươi đều rất rõ ràng không cần ta nhấn mạnh bởi vậy diễn sinh ra tới là trong trò chơi t r ù n g tộc kiến trúc cùng binh chủng thiết lập chúng ta trước mắt là bốn cái chủng tộc nhân loại thú nhân tinh linh tộc Vong lần i cái binh kiến biệt, gói thời điểm phải nội cái ngươi tiền nhiều n chủng chủng, hoàn toàn đang nghĩ đóng nhất định phải cân nhắc cùng nội dung truyện dán vào tính,、cái、này ngươi muốn cùng côn thương lượng. h khác Tộc. tộc trúc cốt vào suy l này nội dung cốt truyện làm đến sinh mệnh tuyến loại trình độ kia là còn thiếu rất nhiều ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt lần này nội dung cốt truyện là muốn trở thành kinh điển trịnh hoàng hy xoa xoa trên c h á n mồ hôi ta tận lực trần mạch tiếp tục nói tiền côn ngươi chủ yếu là phụ trách quan tạp và trị số khối này Các binh chủng cân binh bằng trần í tính n quan tạp từ dễ đến、khó. anh hùng h khó, thuộc tạp từ t dễ ư ngươi cùng hoàng hy nhiều thương lượng. ở n thành những này, cùng Hoàng nhiều g vật Hy các loại đ u t i ê là thanh trị số mạch ô không hình hiểu. chỗ. này ngươi cũng sẽ hiểu. Đó là cái trường kỳ sống, không cần một bước đúng Trân đều được, Đó làm là một m bước cái cái sẽ kỳ lời còn chưa nói hết t u cẩn du nói bổ sung đúng dù sao cửa hàng trưởng hội nói cho ngươi rất tốt nhưng là muốn viết lại trịnh hoàng hy nói ra ân là trần mạch thiên côn trần mạch tiếp tục nói cái khác cá vàng ngươi bên này giúp ta làm một chút nhân vật tràn g cảnh nguyên vẹn khái niệm bản thảo còn có quy tắc tướng quan đông tây ngươi cũng nhiều giải một chút tô c ẩ n du gật gật đầu minh bạch trần mạch nói ra có thời gian nhiều lật qua ạ dở dột vũ trụ cái kêu bên trên có thật nhiều có thể trực tiếp lấy ra dùng đồ vật mặt khác giống tây huyện thế giới quan bên trong một bộ thuộc bổn phận cho vậy có thể làm linh cảm tỉ như trí tôn thần giới loại này cho mọi người an bài tốt nhiệm vụ đám người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên đương nhiên trông thạy vào trịnh hoàng hy cùng tiền côn hoàn mỹ phục hiện ùa cờ giáp nội dung cốt truyện cùng thiết lập là không thể nào trần mạch vẫn phải cho bọn họ một cái đại giàn giáo chỉ dẫn trở lại phòng làm việc trần mạch dùng tới ký ức chiếu lại dược thủy bắt đầu hồi ức đã bị quên lãng ký ức thời gian giống như lại về tới rất nhiều năm trước ở quán inter chơi game đánh liền là một cái buổi chiều cái kia đoạn thời gian đầu tiên là binh chủng ùa cờ giáp bên trong binh chủng không tính quá nhiều hết thể bốn cái t r ù n g tộc Mỗi cái binh chủng tộc chủng công kích, công kích cấp, cấp, cấp, về sau trần mạch theo thứ tự thanh từng cái binh chủng lấp nhập từ ám giả tinh linh bắt đầu tiểu tinh linh cung tiến thủ nữ thợ săn ném lưới lao xe sừng ứng thú mỗi cái binh chủng đều muốn dựa theo liệt biểu bên trong nội dung kế hoạch song bọn họ thuộc tính kỳ thật đối với trần mạch mà nói lấy hắn hiện tại trị số năng lực coi như không lợi dụng ký ức chiếu lại d ự c thủy vậy đủ để độc lập hoàn thành chọn bộ trị số cơ cấu bất quá vì rèn luyện một chút tiền côn trần mạch vẫn là quyết định trước cho ra một cái đại giàn giáo để tiền côn mình suy nghĩ a về sau liền là kiến trúc c ủ cơ giáp ngành kiến trúc thống vẫn tương đối phức tạp nơi này kiến trúc không giống z đã lơ z đã lơ bên trong kiến trúc vẹn vẹn làm ộ t cái công năng tính m ổ đủ lệ tồn tại d ò n đến như dây rán đồng dạng mười cái động viên binh tùy tiện liền thanh binh doanh cho đánh nổ cầm vẫn là súng máy này làm sao muốn đều không khoa học mà ô cơ giáp bên trong kiến trúc trên cơ bản đều là thành phòng giáp chỉ có một ít đặc biệt binh chủng hủy đi bắt đầu mới sẽ khá nhanh giống sơ cấp binh chủng đánh thành phòng giáp sấp xỉ tại gãi ngưng ngỡ nông dân sửa một cái liền đấy ngoài ra người chơi còn có thể thông qua kiến trúc học tạp vị để cho mình căn cứ càng thêm an toàn thanh kiến trúc thuộc tính vậy đặt vào toàn bộ trị số cân bằng hệ thống về sau zr bên trong không hiểu ra sao cả bị trộm nhà tình huống liền biến rất ít gặp ngoài ra kiến trúc thăng cấp sinh binh các loại thiết lập rổ c ờ d ạ p làm được vậy phi thường ưu tú đại bản doanh có thể từ cấp một lên tới cấp ba là trước trèo khoa học kỹ thuật r a cao cấp binh vẫn là trực tiếp tạo sơ cấp binh nhanh đẩy hoặc là tsr khoa học kỹ thuật tương quan thiết lập để người chơi có thể chọn sách lược tăng lên rất nhiều ngoài ra khác biệt kiến trúc sinh cái gì binh có cái gì binh chủng khoa học kỹ thuật từng cái kiến trúc định vị như thế nào đây đều là cần muốn cân nhắc nhân tố giống ám dạ tinh linh chiến tranh cổ thụ ngoại trừ có thể sinh sản cung tiến thủ nữ thợ săn loại này sơ cấp đơn vị tác chiến bên ngoài còn có một điểm hp cùng không tầm thường lực công kích thậm chí có thể thông qua ăn cây tới khôi phục sinh mệnh giá trị cũng chính bởi vì dạng này đặc tính rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp chọn cầm chiến tranh cổ thụ tới phụ trợ xuất giã tăng lên soát giã hiệu suất cái này cũng thành vì ám dạ tinh linh thông thường chiến thuật một loại binh chủng cùng kiến trúc thiết lập đều là hộ cờ giác bên trong tinh túy đáng giá trần mạch xuất ra rất nhiều thời gian tới hảo hảo quy hoạch Trước ạt thả thảo. dây bản quy hoạch binh chủng cùng kiến trúc rất nhanh tại ký ức chiếu lại dược thủy trợ rút dưới hai ngày liền hoàn thành đương nhiên hiện tại trần mạch lấy ra là một phần thuần bạc hai không có bất kỳ cái gì hình ảnh tại ạ dợ dột vũ trụ bên trong trần mạch cũng từng thả một chút khái niệm cầu bao quát sư i ế u s ứ n g ứng thú dây bản thảo các loại bất quá đại bộ phận chia binh loại nguyên vẽ vẫn là cần bù đắp trần mạch tiền bạc bây giờ sự tình quá nhiều tạm thời bận bịu không lại đây cái này chút trước hết thanh binh chủng cùng kiến trúc quy hoạch phát cho tiền côn tiền côn phải căn cứ từng cái binh chủng cùng kiến trúc công kích loại hình hộ giáp loại hình cùng khắc chế quan hệ đại khái tạo dựng một vài giá trị hệ thống để các chủng tộc các binh chủng ở giữa đạt tới một cái động thái cân bằng Tô thì Cẩn Du mà nội chút niệm bản thanh binh n chia loại bộ thảo, dung cốt chuyện khối này trần mạch cũng chỉ là thanh p h ơ ô rèn t h ờ r ồ n tương quan c ố sự đại khái giao cho t r ị n h hoàng hy để hắn trước ra một bản nội dung cốt t r u y ệ n sơ thảo bao quát nội dung cốt t r u y ệ n chiến dịch quy hoạch đến tiếp sau chậm dài sửa chữa an bài x o n g cái này chút làm việc về sau trần mạch bắt đầu làm mấu chốt nhất địa đồ cơ sở quy tắc bộ điểm với lại nơi này đầu còn dựng r ụ c ra trong vắt biển ba c thật ba thậm chí đỏ tạ loại này kinh đ i ể n trò chơi loại hình nhất là đỏ tạ vì trò chơi vòng mở ra dài rằng giặc mô bạ thống trị thời đại ngoài ra v ô cơ giác địa đ ồ nguyên làm vậy rất phong phú địa đồ thiết lập bao quát địa đồ kích thước địa hình mặt đất tài chất thủy lục vẽ điểm các loại với lại cơ sở thiết lập bên trong còn bao gồm thời gian ban ngày đêm tối thời gian sẽ ảnh hưởng giã quái phạm vi tầm nhìn phải t r ă n g giấc ngủ các loại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 loại dây này bản thảo liền không cần giống thẻ bài nguyên vẽ như thế tinh tế bởi vì các người chơi ở trong game nhìn thấy đều là mô hình không nhìn thấy cái này chút cầu dù sao có khái niệm cầu vẫn phải làm ô hình mô hình làm được vẫn phải điều đ ộ n g làm điều va chạm thể tích đến tiếp sau còn có một đống lớn lượng công việc cho nên trần mạch khái niệm bản thảo trước tiên cần phải ra nếu không lời nói cái này chút làm việc liền đều kẹp lại trải nghiệm cửa hàng một tầng cá vàng ngươi cho ta tiết lộ một chút mới trò chơi loại hình thôi là giờ tờ gờ sao văn lăng vi nói ra tô c ẩ n du nói ra ai nha đừng có gấp các loại làm được chẳng phải sẽ biết mà văn lăng vi nói ra chủ yếu là cái này chút khái niệm cầu thật rất không tệ ta đều có chút không nhịn được nghĩ giúp ngươi cao cấp cổ băng cũng nói xem ra vẫn là cùng ạ giờ rột có quan hệ à bất quá lần này không phải quy bản chẳng lẽ lại là tả thực bản ta gọi mở tờ tô c ẩ n du im lặng các ngươi cũng quá xem thường cửa hàng trường cửa hàng trưởng là loại kia không có tiết tháo người sao sửa đổi một chút mỹ thuật tài liệu liền lại đi lừa gạt tiền văn lăng vi nâng chán người cho rằng đâu t r ị n h hoàng hy nói ra các ngươi đây liền quá lo lắng mới trò chơi trên cơ bản cùng ta gọi mở tờ hoàn toàn không quan hệ hoàn toàn là xuất từ ạ dở dột vũ trụ nội dung cốt truyện cổ bằng nghi ngờ nói ạ dở dột vũ trụ cùng ta gọi mở tờ không là một chuyện sao t r ị n h hoàng hy lắc đầu dĩ nhiên không phải một chuyện ngươi không có phát hiện ạ cửa hàng trưởng đổi mới ạ dở dột vũ trụ bên trên nội dung là ta gọi mở tờ đại bối cảnh nhưng ta gọi mở tờ bên trong nhân vật chưa từng tại ạ dở dột vũ trụ bên trên xuất hiện qua cổ bằng suy nghĩ một chút ách giống như là như thế này a văn lăng vi vậy nghi ngờ nói vì cái gì a t r ị n h hoàng hy giải thích nói các ngươi còn không có hiểu a giống ngốc tặc mục ti loại này rõ ràng cũng không phải là cái gì bình thường tây nguyễn danh tự căn bản chính là đạo tặc mục sư hải âm mà, ta đoán cửa hàng trưởng là lo lắng tây nguyễn đề tài mọi người không tiếp thụ cho nên mới làm dạng này quy bản lại tiếp địa khí ạ nìm i cùng trò chơi cầm tay dùng cho mở rộng nói cách khác ta gọi m ở tờ tương đương với phiên ngoại thiên căn bản cùng ạ dở d ộ t nội dung chính tuyến không hề quan hệ đám người bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế cửa hàng trưởng quả nhiên là mưu tính sâu xa văn lăng vi c a o mày nói cho nên cửa hàng trưởng cảm giác hiện tại thời cơ c h í ngồi cho nên dự định t h à n h chân chính ạ dở dột vũ trụ bên trên nội dung cho ném đi ra trịnh hoàng hy gật gật đầu đối cụ thể ta không thể lộ ra quá nhiều ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết nội dung cốt truyện thật sâu nổ thiên là chính là cái này từ sâu nổ thiên đám người có hay không ngươi thổi đến n g ư bức như vậy a đám người đang nói trần mạch xuống lầu mới một nhóm dây bản thảo truyền cho ngươi cà vàng trần mạch nói ra tô cẩn du tiếp thu đóng gói tốt dây bản thảo đám người nhao nhao đụng lại đây vây xem đây là một cái toàn thân mặc á m sắc áo giáp người trẻ tuổi tóc trắng bệnh ánh mắt bên trong lộ ra ba điểm tả ý đang vẽ mặt cái khác bộ điểm còn có mặt khác dây bản thảo một thất bốn vó lao nhanh mê mội diễm khô lâu ngựa cùng một thanh tuyên khắc lên ma pháp minh văn hai tay kiếm dây bản thảo bên trên viết nhân vật danh tự athas mở i ự u cùng hắn tọa kỵ vô địch vũ khí phờ s m tô cần du vong linh tộc mới anh hùng rất đẹp trai văn lang h u rất đẹp trai cái này là nhân vật chính sao cổ bằng ân tựa như là cái mặt trái nhân vật a cái nụ cười này thấy ta phía sau lưng phát lệnh t r í n h hoàng hy athas dây bản thảo rốt cục ra tới rồi sao cho ta xem một chút ngư bức cảm giác này quá ngư bức tất cả mọi người đều đối chương này dây bản thảo khen không dứt miệng t r ầ n mạch dây bản thảo thanh athas loại kia vừa chính vừa ta đặc tính cho câu lạc đắc nhập gỗ ba điểm nhất là lại phối hợp bên trên vô địch cùng thờ đám người cơ hồ có thể tưởng tượng ra ạt t h c h thống xoáy lấy thiên thai quân đoàn quét sạch toàn bộ ạ i ờ ruột tư thế vai hùng chỉ l à như thế một bức nguyên vẽ liền đủ để mọi người nhiệt huyết sôi trào đám người thanh cái này một nhóm dây bản thảo lần lượt nhìn một lần còn có chút vẫn chưa thỏa mãn những đường tuyến này bản thảo độ hoàn thành mặc dù không cao nhưng giải rác m ấ y bút liền thanh nhân vật điển hình đặc thù cho phát họa ra tới từ thiết lập đi lên nói tiêu chuẩn này đã là đỉnh tiêm trình độ trên cơ bản đều có thể cùng trí tôn thần giới Cũng、so、sánh. so văn lăng vi nói ra t ố t ta quyết định để ta tới cho chương này dây bản thảo cao cấp miễn phí chương 104, một trăm lẻ bốn một t h ằ n g bị bắt trước chưa hề bị siêu việt chỉ là nhìn thấy nhóm này dây bản thảo đám người nhiệt tình liền đã rất tăng vọt nhất là vừa nghĩ tới ạ giờ ruột thế giới liền muốn làm thành giờ tờ g ờ trò chơi đám người đều phi thường kích động văn lăng vi cùng cổ bằng những người này đều không nghĩ tới chân mạch muốn làm nhưng thật ra là giờ tờ s dù sao dư giờ ts ờ trò chơi đều là ngoại quốc công ty một nhà độc đại trong nước công ty căn bản là trời không chuyển tất cả mọi người đều cảm thấy đối trần mạch mà nói là một cái dư giờ tg ờ trò chơi mới là ổn thỏa nhất lựa chọn văn lăng vi đột nhiên nhớ tới một chuyện nói với trần mạch đúng cửa hàng trưởng ngươi có không có chú ý gần nhất thiện ý h ổ ngu mới trò chơi trần mạch lắc đầu không có cái gì mới trò chơi văn lăng vi nói ra tựa như là gọi thất h i ệ p phong vân võ hiệp đề tài cỡ lớn d ở tờ gờ trò chơi đi tc b ừ n g chính hoàng hy nói ra cái kia à ta chú ý giống như hôm nay mở ra nội trắc tư cách tiếp qua hai cái nguyệt công đo trần mạch cũng tới điểm hứng thú có đúng không cái gì loại hình nói rõ chi tiết nói chính hoàng hy nói ra ta nhìn một chút đại khái giới thiệu video kỳ thật l i ề n l à c ngự kiếm truyền thuyết cho lật một chút r a thanh tiên hiệp cho đổi thành võ hiệp cổ bằng nói ra à cái này cũng có thể trần h hôn ngu nhưng đủ lười biếng A. Chính Hoàng Hy i lười biếng nói ệ n ngu ý đủ A. mạch gật gật đầu kỳ thật loại tình huống này ở kiếp trước vậy rất nhiều gặp một trò chơi đã sau khi thành công đại bộ phận điểm công ty game là không có cái này quyết đoán đi đại đổi sáng tạo cái mới không phải dễ dàng như vậy ngược lại có khả năng đánh mất nguyên tắc niềm vui thú cho nên mình ra lộn mình nhưng thật ra là tương đối ổn thỏa biện pháp thanh tiên hiệp đề tài đổi thành vũ hiệp đề tài nội dung đóng gói nghề nghiệp hệ chiến đấu thống các loại toàn đều làm lại nhưng hoạch tâm cách chơi bất động dạng này liền thanh thất bại phong hiểm hạ xuống thấp nhất tiền côn nói ra xem ra nên tính là thử nghiệm đi nếu như tc bưng có thể thành công lời nói liền nghiên cứu phát minh vào giờ bản đây đều là lao xáo lộ chính hoàng hy nói ra TC công bưng thành công hẳn là 8, 9, đáng người truyền đang nói tô cẩn du đột nhiên kinh ngạc nói ai mọi người mau nhìn vậy bồ đế triều h ỗ ngu c ò n hơi bọn họ cũng muốn phát mới trò chơi à? đám người nhao nhao lấy điện thoại di động ra mở ra h ã y bồ xem xét còn thật là đế triều h ỗ ngu chính thức h ã y bồ vậy mà phát mới trò chơi báo trước ta gọi mở tờ về sau trần mạch lại nghiên cứu phát minh lôi đỉnh cờ bài cùng sinh mệnh tuyến nghiên cứu phát minh kỳ hơn một tháng lại thêm tích lũy người chơi thời gian còn có điều tra nghiên cứu giai đoạn trước thời gian chuẩn bị cho đến bây giờ vậy đã gần bốn tháng trôi qua h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này bên trong đế triều hâu ngu vậy không có nhàn rỗi đế triều hâu ngu chính thức bê bổ mới cho chơi à l ì ẻn thế giới tức sắp mở thả nội t r ắ c hẹn trước nóng n ả y đang tiến hành hồng đại thế giới bối cảnh phong phú chủng tộc thiết lập mang cho ngươi không đồng nhất dạng nhân vật đóng vai trải nghiệm vậy bồ phía dưới còn có mấy chương nguyên vẽ có nhân loại kỵ sĩ thú nhân chiến sĩ tinh linh cung tiến thủ các loại vậy có mấy chương tràng cảnh nguyên vẽ chỉnh thể cảm giác là kinh đ i ể n tây nguyễn trịnh hoàng hy v ậ y kinh ngạc cái này mẹ nó cái quỷ gì đế quốc làm sao lại muốn đến làm tây nguyễn văn lăng vi đậu đen rau mù nói còn ạ lùy ẹn thế giới danh tự này là sơn trại ạ dở dột ha. t e -u, u a -t -u -i -n -n -e -t. Tô chân ầ n Du ỏ i cửa hàng trường, ngươi cảm thấy thế nào? mạch vui lên cái này còn có cái gì tốt cảm thấy tây nguyễn cái này để tại ở trong nước trên cơ bản là nửa chết nửa sống trạng thái đế quốc cùng thiền ý trước kia đều thành tây nguyễn xem như c ấ m khu hiện tại đột nhiên vô hót một cái muốn làm tây nguyễn còn cần hoàn toàn bản gốc thế giới quan h i ệ n nhiên t r ị n h hoàng hy tiếp nói muốn chép hạ d ở dốt t r â n mạch cười gật gật đầu đúng cổ b ă n g lòng đầy căm phẫn nói hoa đế quốc thật là đổi mới hạn của a cơ hồ là cửa hàng trưởng làm một cái bọn họ chép một cái lớn như vậy cái công ty làm sao ngay cả mặt cũng không cần đâu văn lăng vi nói bổ sung thậm chí ngay cả không làm ra tới trò chơi đều dò xét t r â n mạch cười cười yên tâm đi bọn họ dò xét nhiều như vậy có một cái siêu việt nguyên tắc sao tô cẩn du nói ra cái kia cửa hàng trưởng chúng ta cũng không thể chẳng quan tâm a loại này đạo văn thế giới quan hẳn là có thể cáo bọn họ đi t r â n mạch nói ra bọn họ đây không phải đều sửa lại sao ngươi nhìn trò chơi này hiển nhiên là cầm kinh đ i ể n tây huyện thiết lập làm bản gốc chẳng qua là tham khảo một chút dạ dở dột vũ trụ bên trong sáng ý còn không dám tham khảo quá nhiều tô c ẩ n du vẫn là rất k h ô n g phục cái kia cửa hàng trường chúng ta liền không hề làm gì sao t r â n mạch lắc đầu cái kia sao có thể à các ngươi nhìn ta là loại kia ăn thiệt thòi người sao đến ca vàng thanh chấm điện thoại lấy ra tô c ẩ n du s ữ n g sở à t r â n mạch vụng trộm chỉ chỉ bên cạnh cái bàn cái kia đâu tô cẩn du im lặng cửa hàng trường ngươi hy t ì n h à, liền hai bước khoảng cách chính ngươi cầm chẳng phải xong việc đem mình làm hoàng thượng còn nói thì nói như thế tô cẩn du vẫn là đi hai bước cho trần mạch đưa di động lấy ra đưa tới trên tay hắn đám người đều rất buồn b ự c trần mạch đây là muốn làm cái gì à? chẳng lẽ lại lại phải người già bị đ ụ trần mạch phát một đầu h u bù chỉ có một bức tranh athat khái niệm thiết lập bản thảo hắn suy nghĩ một chút lại phối hợp một câu một mực bị bắt trước chưa hề bị siêu việt đầu này vẫy bù vừa phát ra đến trên cơ bản cùng đế triều hâu ngu đầu kia vẫy bù là trước sau trần trên lệnh thời gian cũng liền không đến năm phút đồng hồ cái này vẫy bù vừa ra tới an dưa quần chúng đều kinh ngạc lúc đầu những người này nhìn thấy đế triều hâu ngu đầu này vẫy bù chính vén tay háo lên chuyển đến ghế đầu chuẩn bị mở phun đâu kết quả xem xét trần mạch đầu này vẫy bù ai còn lý đế triều hâu ngu cái kia vẫy bù a mặc dù trần mạch vẫy bù cũng chỉ có một bức dây bản thảo một câu nhưng là tin tức này lượng nhưng biển đi a tại a dở dột vũ trụ bên trên cùng athas có quan hệ từ đầu liền có mười cái ai cũng biết hắn tại toàn bộ a dở dột vũ trụ bên trong đều coi là mấu chốt nhân vật rất nhiều an dưa quần chúng cũng đều biết athas một ít sự tích